Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio, is, is .com canh chương 331 Nhất lộ trở kích Nam Cung Thiên Long khóe miệng khẽ ních lên cười, sao? Nam Cung Ngọc Khẩn Trương tự hỏi trong miệng trầm rãi nói Long tường bày mưu đối phó lăng khiếu, lăng thiên ngàn giảm cứu phụ thân nhất định là điều động toàn bộ quân tinh nhuệ đi cứu. Cái đáng lo lắng nhất là ngay lúc này trong lăng gia nhất định là cực độ yếu nhược. Cho dù vẫn còn một bộ phận thực lực nhưng nhất định là bạc nhược yếu kém. Nhất định không kham nổi một kích. Nhưng chả, chúng ta cùng lăng thiên ra hỏa nọ va chạm không ít lần. Theo cha lăng thiên nọ trước khi đi lại không lo lắng hậu quả. Chẳng lẽ lại không an bài hậu thủ đặc thù sao? Không lo Long Tường cùng Dương không quần càn quét xào huyệt của mình sao? Lăng Thiên chẳng lẽ là hạng người lỗ mãng sao? Nam Cung Thiên Long cười lên Không sai, Lăng Thiên tâm tư cần mật thủ đoạn siêu nhân nhất định là có hậu thủ rất mạnh mẽ lưu lại Bất quá, phải xem hậu thủ của Lăng Thiên lưu lại đến tột cùng có nhiều mạnh mẽ Có thể ngăn cản được một kích liên thủ của Hoàng thất cùng Dương gia hay không? Không nên quên Hoàng gia cấm vệ quân cùng lực lượng bí mật 3.000 thiên đao thần binh của Dương gia thực lực quyết không thể khinh thường Tin tưởng rằng lăng gia hơi có có chút chế nải nhất định sẽ có kết cuộc gia phá nhân vong Vậy ý tứ của cha là chúng ta lúc này nên tỏa sơn quan hổ đấu sao? Trong mắt Nam Cung Ngọc Lói lên hỏi Không sai Lúc này thừa thiên có đại biến nguy cơ trùng trùng nhưng đối với chúng ta là thế lực bên ngoài mà nói lại là vững như thái sơn thậm chí là cơ hội cực lớn vô luận là thế lực nào lúc này cũng không có dũng khí dễ dàng trêu chọc chúng ta cho nên lúc này chúng ta ngược lại trở thành một thế lực có thể đủ sức ảnh hưởng nhất định đến chiến cuộc ở thừa thiên thế cuộc như vậy thực sự là ngàn vàng khó cầu đây nam cung thiên long đắc ý cười lên nếu lăng ra chiếm thượng phong Chúng ta liền tương trợ lăng ra. Điều này tuyệt đối là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Tất nhiên là cũng chỉ trên gấm thêm hoa đồng thời đem đại cờ với Dương ra hoàn toàn giải quyết. Hoàn toàn xả một hơi bất khí đồng thời cũng có không ít chỗ tốt. Nếu Hoàng gia cùng Dương ra thắng. Chúng ta liền phản qua một kích diệt trừ lăng ra đồng thời hướng về Thừa Thiên đưa ra hợp tác. Lấy được từ Thừa Thiên một chén canh quyền lợi. còn mưu đồ với dương gia thì cứ từ từ cũng không sao trung quy mà nói loạn cuộc hôm nay là một cơ hội tốt cho nam cung thế gia chúng ta một lần nữa quật khởi vô luận như thế nào lúc này cần hết sức bình tĩnh ha ha nam cung thế gia ta từ khi tiến vào thừa thiên đến nay đều phải chịu nghẹn khuất đến lúc này ông trời không phụ khổ tâm nhân cuối cùng cũng cho chúng ta những mày thổ khí cha đại ca thật cao kiến Nam Cung Ngọc cùng Nam Cung Thiên Hổ Đồng Thanh nói Nam Cung Thiên Long càng cao hứng phất tay nói Ra lệnh dò xét ký lưỡng đồng tính bên ngoài Một khi có gì khác thường thì lập tức quay về báo cáo Chúng ta nhất định phải đem tình huống thay đổi mới nhất nắm trong tay Một khi thế cuộc thấy hơi rõ ràng liền lập tức xuất thủ Không cần trần chờ Dạ, Trầm như hổ mắt nhìn chăm chú phía trước yên lặng Không nói gì mà tâm tình phức tạp Phía trước không quá mấy chục trượng chuyển qua một góc phố là đại môn lăn ra. Cấm vệ quân bước chân chỉnh tề sàn sạp trên mặt đất, mỗi bước chân giống như dấm lên trái tim trầm như hổ. Chẳng lẽ thực sự phải hạ thủ với nhân vật bình xanh mình kính trọng bội phục nhất hay sao? Không chút lưu tình mà giết chết. Chầm như hổ không nhẫn nại được quay đầu lại nhìn long tường đang ngồi trên long liễn Đốc chiến Rồi lại nhìn hơn trăm vệ sĩ bên cạnh mà trong tâm không hiểu sao chợt xúc động phẫn nộ Sự tình sao lại chó mà như vậy Lại ra tay tàn độc diệt tộc đối với một vị công hôn chắc tuyệt Là công thần quốc gia đồng thời lại còn dùng vệ sĩ giám thị một tướng lính cao cấp đi chấp hành nhiệm vụ Long tường hắn não đại không biết có phải bị chó ẻ vào hay không Đang lúc tức giận thì đột nhiên biến cố phát sinh. Trên nóc nhà hai bên phố vô số thân ảnh đột nhiên đứng lên cùng lúc đó đột nhiên đổ xuống hàng trăm thùng mang theo vật gì màu đen. Đám vệ quân nhất thời đại loạn. trầm như hổ hét lớn nói. Cung tiến đột nhiên có tiếng người cười to nói. ngươi có cung tiến thủ chẳng lẽ chúng ta không có sao. Rồi hét lớn một tiếng phóng tiến. Cùng đồng thời lúc này trầm như hổ cũng hô hai câu này. Tiếng xây cung bật liên tiếp vang lên rồi bỗng nhiên có hơn 10 người bi thảm kêu lên từ trên mái ngói hai bên té xuống đến mà cấm vệ quân không ngờ lại không có một ai bị thương. trầm như hổ cảm giác kinh ngạc vì sao người nọ ra lệnh phóng tiến mà lại không có một mũi tên nào bắn xuống. Nguyên nhân là sao? Đang lúc tự hỏi thì hắn đột nhiên cảm giác có ánh sáng lói lên vội ngửa đầu nhìn lên chợt thấy trên mái ngói sáng rực. Vô số cây đuốc được đốt lên cùng một người cười to Ha ha Có con chó hoàng đế thừa thiên bồi táng Mấy con chó này thực sự là tam sinh hữu hạnh Cách này gọi là nhị tẩu uy thiên Dầu đen trầm như hổ kinh hãi thất sắc Lúc trước chỉ thấy vật gì màu đen được đổ xuống đám cấm vệ quân Mà lúc này trầm như hổ mới người thấy đến mùi gì dạng thì không khỏi mặt sắc đại biến Nhưng đã chậm Một trận mưa đuốc cháy rơi xuống Ầm um. Cả con đường lớn bỗng nhiên bị chìm trong biển lửa. Lửa cháy mạnh bốc cao đen hai ba trưởng trong nháy mắt đã đem hơn một vạn thừa thiên hoàng gia cấm vệ quân chia cắt làm hai đoạn. Đầu đuôi không thể chiếu cố cho nhau. Khu phố phồn hoa hạng nhất trong thừa thiên thành trong khoảnh khắc đã biến thành địa ngục trần gian. Lửa cháy ngùng ngụt, khói đen dày đặc trong phạm vi mấy chục trưởng chỉ nghe thấy tiếng kêu hô bi thảm. Vô số cấm vệ quân muốn thoát khỏi biển lửa Cố gắng muốn chạy ra ngoài Nhưng đang ở trong biển người sao có thể chạy được Hơn nữa trong lúc này có không dưới một ngàn cấm vệ quân Trên người bắt lửa điên cuồng chạy tán loạn đâm Rồi giấm đạp lên nhau cùng vô số người không thoát ra khỏi biển lửa Đã vĩnh viễn ngã xuống Đại hỏa thiêu đốt không ngứt phát ra âm thanh xèo xèo Cùng mùi thịt người cháy khét lẹp sông vào miệng mũi Mà làm người ta muốn nôn Không ít chiến mã càng điên cuồng chạy. Rằng Đức Xây Cương kịch liệt chở mình đã đem kỳ sĩ lập tức hất té trên mặt đất rồi bi thảm hí lên chạy trốn đào mình. Mắt thấy cả một đội ngũ sắp đại loạn. trầm như hổ ngửa đầu thở dài, mắt ngấn nhiệt lệ hét lớn nói. Cung tiến thủ đội một phòng ngự ngự nóc nhà hai bên, đội hai bắn xiết Nói xong chính mình tiên phong giúp đại đao xoát một cái chém một gã cấm vệ quân bị lửa thiêu thành hai đoạn. Đám cung tiến thủ bỗng nhiên khi hiểu ý. Một nửa dương cung tên nhằm nóc nhà hai bên phố. Một nửa khác trong mắt đầy lệ nhằm ngay đám chiến hữu của mình trong biển lửa mà bắn. Vô luận người ngựa. thế là bị lửa thiêu đốt đều nhất luật bắn xít, Tuyệt không dung tình. Đám người trên nóc vốn muốn tiếp tục tổ chức đánh trộm làm cho đám cấm vệ quân thừa thiên này ăn quả đắng nhưng mắt thấy trầm như hổ phản ứng nhanh như thế. Điều phái hướng độ thì không nhẫn lại được ca thán một tiếng rồi quyết đoán quát. Rút lui. Sau một tiếng ra lệnh, hàng trăm người trên nóc nhà hai bên thoáng chốc rút lui không còn một ai. trầm như hổ biết nếu chính mình cho dù để cho đám chiến hướng bị cháy chạy thoát ra thì đội hình hơn một vạn sáu ngàn cấm về quân nhất định sẽ đại loạn. Toàn bộ sẽ bị đám người này làm cho tan vỡ. Đà nắng lúc đó toàn quân lực chiến đấu lực sẽ mất hết. Nếu lăng gia có vài đội nhân mã nhân đó mà tập kích thì sợ rằng toàn quân bị tiêu diệt Cho nên hắn mới quyết đoán lập tức hạ lệnh đem đám thủ hạ bị lửa thiêu này bắn xếp hết Thật sự cũng là hành động không thể tránh được nhưng cũng là vì để giảm thiểu thương vong cho toàn quân Nhưng từ một điểm này cũng có thể thấy thủ đoạn tàn nhẫn cay độc của trầm như hổ cùng năng lực quyết đoán của hắn Thật không thèm là danh tướng thừa thiên tung hoành xa trường mấy chục năm, là môn xanh đắc ý nhất của lăng lão gia tử. Tiếp theo được trầm như hổ gia lệnh. Mấy trăm cấm vệ quân nhanh chóng tiến vào căn nhà hai bên phố đạp đổ tường hai bên vào trong biển lửa. Thế lửa ngất trời bỗng nhiên giảm đi nhiều. Đợi đến lúc thế lửa hoàn toàn bị tiêu diệt thì cả khu phố không ngắn này sớm đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn. Ở giữa là đống gạch vụn chất đống như quả núi nhỏ tựa như giữa đất bằng đột nhiên nổi lên một cái phần mộ lớn. trầm như hổ cùng long tường hai người đứng trước tòa núi nhỏ này. Trên mặt vẫn còn ám khói đen. Trong mắt lộ ra thần sắc muốn khóc mà vô lệ. Lần chịu công kích này cấm vệ quân tinh nhuệ không ngờ bị thương vong không dưới hai ngàn người. Nói đến lúc xuất phát khí thế như cầu vồng mà lúc này nửa điểm cũng không còn. Tất cả nhân mã cùng in lặng cúi thấp đầu tù rũ. Nguyên lai lăng ra sớm đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Suy nghĩ này bỗng nhiên tiến vào trong ấp mỗi một người khiến cho trong tâm đều nổi lên một trận rét lạnh. Dương không quần suốt lính thiên đao thần binh thì càng thê thảm. Trên đường đi không hiểu sao đột nhiên bị trút xuống sầu đen rồi bị tàn nhẫn thiêu đốt. Mà không hiểu sao bị tập kích đến 7-8 lần. Vô số phi đao... tên bay hoặc từ mái nhà hoặc từ trên tây hoặc từ phố ngã ba ngã tư tàn nhẫn bắn đến cơ hồ mỗi lần tiến vào một bước đều phải nỗ lực trả giá bằng tính mạng mấy chục người càng lạ chính là khi tới cách lăng phủ khoảng bốn năm mươi trưởng thì từ hai bên nhà dân đột nhiên lời tiến bắn ra như mưa trong lúc cấp bách chưa kịp phản kích thì vô số các bức tường cao chung quanh lại đột nhiên đổ âm xuống đem đám người đi trước cả người lẫn ngựa tàn nhẫn đè xuống hoàn toàn chèn mất lối đi dương không quần đại nổ hạ lệnh lục soát nhưng lại giống như lúc trước ngay cả một một vườn ảnh cũng không thấy giống như cả khu dân cư này đã biến thành diêm la tử vực khắp nơi tràn ngập sự im ấm cùng khí tức âm u trải qua mấy lần ngộ địch hai đạo nhân mã cuối cùng tụ tập trước đại môn lăng phủ nhìn bộ dáng chật vật bất kham của nhau Hai bên cùng từ trong mắt đối phương nhìn ra sự xấu hổ nhục nhã cùng sát khí thâm trầm Lăng phủ hôm nay đã bị bao vây ba tầng bên ngoài Không kể vô số cung tiến thủ nằm ở các phía Mũi tên đen nhánh trong tay nhắm về phía lăng phủ Nhưng ngoài dự đoán của mọi người Lăng phủ tựa hồ vẫn như một con thượng cổ cự thú đang ngủ say Lặng lặng đứng sừng sững trước mắt mọi người Đối với biến cố bên ngoài quanh mình tựa hồ như không biết Căn bản là không có nửa điểm phản ứng Trên đường đến không ít lần tao ngộ đòn tập kích của Lăng Phủ Trong lòng mọi người tới nay vẫn còn sợ hãi Lúc đến được đây thì lại bộ dáng quái gì của nhau Thì mọi người không hẹn mà cùng lo sợ bất an Lăng Phủ, Lăng ra đến tột cùng là đang làm gì Chương 332 Giữ quân hóa đàm long tường cuối cùng không kiên nhẫn nổi quát lên Chầm như hổ, ngươi còn đợi gì nữa mà không bắt đầu công kích? Ngươi có ý đồ gì ư? Chẳng lẽ là có tư tình gì với lão tạc lăng chiến kia mà cố kị sao? Hắn thân là thừa thiên hoàng đế. Không ngờ ở trong thừa thiên thành bị làm cho khói bụi đầy mặt. nổ khí sớm đã chất đầy trong ngực. Hận không lập tức đem người chủ sự tại lăng ra bắt lấy băm làm vạn đoạn. Rồi lại thấy bộ dáng trầm như hổ cùng dương không quần đều nơm nước lo sợ như lâm đại địch thì nổ khí vốn không có chỗ phát tiết liền lớn tiếng quát lên Hắn hiển nhiên không thể quát tháo nhạc phụ đại nhân của mình cho nên trầm như hổ liền trở thành người bị long tường khiển trách Đem việc trầm như hổ từng bái lăng chiến lão gia tử làm sư phụ bới móc ra Khuôn mặt đen thui của trầm như hổ trong nháy mắt tím lại một khẩu khí cơ hồ muốn phun ra Suýt nữa không áp chế nổi Hắn mạnh mẽ ức chế huyết khí trong tim quay đầu nhìn Long Tường đang ngồi trong ba bốn tầng bảo vệ nói Hoàng thượng, lăng gia này phản ứng thật sự rất khác thường Sợ rằng bên trong ẩn chứa cực đại âm mưu Chúng ta tùy tiện đồng thủ cũng không nắm chắc Long Tường cười lạnh nói Chúng ta có hơn vạn đại quân ở đây Chỉ là một lăng ra thì có thể chuẩn bị xuất ra được cái gì Nhanh hạ lệnh tiến công Đem một lũ phản nghịch bắt lấy Vô luận kẻ nào phản kháng Giết chết ắt trừ nữ quyến ra Trầm như hổ nghe vậy Nhất là mấy chữ sau cùng thì tựa hổ muốn nổi điên Đang muốn tự lại thì dương không quần Bên cạnh đã ré lại nói trầm đại tướng quân Lão phu tuyệt không có ý hoài nghi tướng quân Bất quá theo ý lão phu Trước tiên chúng ta phái vài đội nhân mã giả vờ công kích Để dò xét lăng phủ Cũng là một cái thuyết pháp đối với Hoàng thượng. Nếu cứ như thế này mà rằng co, không nói đối với tướng quân mà chuyện tình ngày hôm nay cũng không phải là thượng sách ạ Trầm như hổ tinh tế suy nghĩ cũng thấy Dương không quần nói có lý thở dài nói. Cũng không còn cách nào khác. Hắn đang muốn hạ lệnh tiến công thì lại nghe được tiếng kêu ghét một tiếng đại môn lăng phủ chầm rãi mở ra. Một người từ trong trầm rãi tiêu sái đi ra. Vạt áo trước ngực phanh ra để lộ một đám lông ngực rầm rạp. Người này thấy bên ngoài có đông đảo nhân mã tụ tập. Người người đều bạc kiếm thì tựa hồ cả kinh đưa tay kéo cái lỗ tai nghiêng đầu cất tiếng thô xá buồn bực nói. Ồ, sao lại có nhiều người tụ tập ở đây làm gì? Ha <cười> ha, mà mặt mũi lại thành bộ dạng như vậy. Có phải các ngươi đang nói tuồng không? Tại Yến quận ngươi nói gì? Tây Hàn có người cầu kiến. Hàn thiết hiên này có quân tình trọng đại gì mà muốn cùng ta thương nhỉ? Nhìn tên lính báo tin trước mặt Lăng thiên tựa hồ có chút không tin hỏi lại Việc này thật sự là không thể tưởng tượng nổi Ban ngày còn đang ngươi sống ta chết Buổi tối không ngờ lại có thể phái người đưa tin muốn cầu kiến thương thảo quân tình trọng đại Việc này Sự chuyển biến này cũng rất nhanh Lăng thiên là người sống qua hai thế giới Hơn nữa lại lăn lộn đối đầu với các nhân vật đầy âm mưu dựa kế Thủ đoạn cao tay mà lúc này đầu ấp cũng nghĩ không ra Nếu Hàn Thiết Hiên dùng kế thì kế sách này của hắn thật sự là ngu không ai bằng Không có nửa điểm đáng tin tưởng Nếu Hàn Thiết Hiên thực sự muốn muốn thương thảo quân tình trọng đại Thì điều đầu tiên Lăng Thiên nghĩ đến là Hàn Thiết Hiên đầu bị lừa đá Việc này thật sự cổ quái, rất không thể tưởng tượng nổi Để cho hắn tiến vào Lăng thiên đi thong thả hai bước cuối cùng hạ quyết định Tướng quân tung hoàng trong thiên quân vạn mãi như vào chỗ không người Giữa bốn mặt hợp vây Một người một ngựa anh dũng giật xuất Hào tình cái thí khoáng cổ tuyệt kim Thiết hiên đối với tướng quân khâm phục không thôi Tướng quân vũ dũng có thể gọi là quán tuyệt thiên hạ Ngay lúc này tướng quân cố thủ yến quận Giữ hiểm mà thủ Tất nhiên là vạn vô nhất thất nhưng tướng quân trong có nội u, ngoài có ngoại hoạn. Trước mặt có lang, sau lưng có hổ đang nhìn chăm chú. Hoàn cảnh của tướng quân vẫn nằm trong hiểm cảnh. Kế sách hiện nay phải trước tiên giải trừ ngoại hoạn, sau đó hồi sư an nội mới là trường cửu chi sách. Thiết hiên bất tài, một minh thống lính 10 vạn quân binh Tây Hàn tạm thời cùng hổ tương mưu. Nếu tướng quân có ý thì ba mươi vạn đại quân bắt ngụy bị diệt ngay lập tức. Thiết Hiên nguyện cùng tướng quân hợp tác. Đến lúc đó sơ đèn làm hiểu. Tướng quân đánh vào chính diện dẫn đồng toàn quân quyết chiến. Thiết Hiên thì ở ngoài đốt lương thảo và tấn công bên sườn. Trong ứng ngoại hợp, tiểu tử Bắc ngủy kia trong nháy mắt bị diệt mà thôi. Tướng quân chứng giám, những lời này của Thiết Hiên đều là từ phế phủ, vạn lần chớ nghi, xem xét cẩn thận. Tây hàn hàn Thiết Hiên cúi đầu nhi bái. Phong thư nơm A. Hơn A Thiết Hiên rõ ràng là viết cho Lăng Khiếu. Cầm tín tiên bên trong có hỏa cảnh Hàn Thiết Hiên quý đầu mời hợp tác công kích Bắc ngụy, hai hàng lông mi Lăng Thiên nhíu lại. Ngôn từ trong tín tiên mặc dù khiêm ti hữu lễ nhưng vẫn có thể từ trong đó nhìn ra hàm ý không cam lòng của Hàn Thiết Hiên. Tướng quân nhà ngươi chẳng lẽ đột nhiên bị điên. Lăng Thiên cầm tín tiên trong tay chơi đùa. Khuôn mặt trắng như bạch ngọc dưới ánh nến chiếu giỏi phát ra một loại mị lực nói không nên lời. Đầu cũng không ngẩn lên nói. Âm mưu hạ đẳng thế này mà muốn lừa gạt bản công tử tin tưởng ư? Chẳng lẽ hàn thiết hiên cho rằng bản công tử ngu như hắn sao? Sự tình này nếu xảy ra với các hạ, các hạ có tin không? Công tử nói có lý, đổi lại là tiểu nhân thì tiểu nhân cũng không tin nhưng sự tình này lại là sự thật. Tướng quân nhà ta cũng biết công tử nhất định sẽ hoài nghi. Nếu công tử không hoài nghi thì sự tình này ngược lại sẽ không thể thành công. Tướng quân có hạ lệnh cho tiểu nhân hỏi lăng công tử. Đến tột cùng công tử muốn như thế nào thì mới tin tưởng thành ý của tướng quân nhà ta. Trong chừng mực có thể tướng quân nhà ta sẽ đem toàn lực làm tiêu tan sự hoài nghi của công tử. Sứ giả Tây Hàn Nọ tựa hồ sớm đoán được Lăng Thiên sẽ có phản ứng này Nên khi nghe thấy thì lại không chút cảm giác kinh ngạc mà hỏi lại một câu Lăng Thiên ánh mắt chợt lóe lên Nên biết Lăng Thiên sở trường nhất về thuật xem người Điều này cũng là căn bản để học thôi miên Nên từ lời nói cũng như cử chỉ của viên sứ giả hắn Lại có vài phần tin tưởng để nghị vốn giống như hoang đường này Nếu không thì viên sứ giả này phải là diễn viên hạng nhất Mà nói như vậy thì Tây Hàn Hàn thiết hiên này thực sự có tâm tư gì? Trừ phi Hàn thiết hiên tự thân đến đây không thì việc này thật sự khó có nửa điểm có thể làm cho ta tin tưởng Ta nói lời nay tin tưởng quý sứ giả có thể lý giải mà Hàn tướng quân cũng có thể lý giải Lăng thiên lãnh đảm đem tín tiên để ở trên bàn Trên mặt hiện ra vẻ lãnh đảm nói Hai quân giao chiến không chém sứ giả Hai quân lần này giao chiến cũng không phải là thù không đổi trời chung nhưng lại cũng không kém là mấy. Lưu cho ngươi một mệnh. Thả ngươi quay về truyền cáo cho hàn thiết hiên. Nếu như dùng kế thì quá là đánh giá thấp ta. Nếu như là chân tâm thì đồng dạng cũng là đánh giá thấp ta. Cho dù hắn thực sự có súng khí đến thì cũng nên chuẩn bị tâm lý ta không thả hắn ra. Ngươi đi đi, lăng thiên không tiến. Sứ giả nọ không nói một lời. Con người nhất lễ rồi quay đầu mà đi Công tử ta xem Hàn Thiết Hiên gia hỏa nọ nhất định là không có hảo ý Làm sao mà hắn đang chiếm ưu thế lại muốn đến cầu hợp tác Nhất định là có dù kế Công tử không thể không cẩn thận Nhìn viên sứ giả Tây Hàn đi xa Lăng kiếm đưa tay cầm tín tiên trên bàn xem qua một cái rồi nói Là có dụng tâm gì Sự tình lần này xác thực có chút vừa dị Lăng Thiên hơi có chút đăm chiêu cười nói. Nếu nói toàn bộ là giả trá thì lại cũng chưa nhất định. Mà để xem Hàn Thiết Hiên có dám đích thân đến đây không. Lăng Thiên nhìn thần sắc mê hoặc của mọi người cười nói. Lấy bất biến ứng phản biến bình tâm chờ đợi xem sao Lăng chỉ lầm bầm nói. Sao có thể được. Nhiều binh sĩ còn hận Hàn Thiết Hiên hơn cả bắc ngụy. Hắn có dũng khí đến, binh sĩ có dũng khí ăn tươi nuốt sống hắn. lăng thiên khẽ cười ta không nghĩ vậy nhưng có khả năng hắn thực sự có súng khí đến cũng không chừng không đến một thời thần sau thân binh đến báo tây hàn chủ soái hàn thiết hiên cùng một tùy tòng cầu kiến công tử mọi người lập tức kinh ngạc một trận không ngờ hàn thiết hiên lại thực sự đến chẳng lẽ hắn thực sự có thành ý như thế lăng thiên thần sắc bất biến lãnh đạm nói nhanh mời vào tiếp theo quay đầu nhìn lăng nhị thập phân phó nói ngươi đi mời lý hướng đông tướng quân đến đại sảnh đường phải cẩn thận không được xúc động đến vết thương trên người lý tướng quân cuộc chiến ban ngày lăng khiếu cùng bộ hạ gần như không ai là không bị trọng thương sau khi đánh vào yến quận lăng thiên liền đem quận thủ phủ để cùng quận vụ nha môn trở thành chỗ chuyên môn dưỡng thương cùng nơi tính dưỡng Nếu không có đại sự gì thì lăng thiên thật sự không nguyện ý kinh động đến vì lão tướng vừa trải qua kinh chiến này. Tránh ảnh hưởng đến thương thế của hắn. Nhưng tình huống trước mắt lại rất đặc thù Ngoại trừ lăng khiếu cùng lý hướng đông ra thì không ai có thể nhận thức được Hàn Thiết Hiên. Không có cách nào khác cũng chỉ đành mời lý hướng đông đến gặp Hàn Thiết Hiên, lão đối thủ đại cầu gia này. Vị này là lăng công tử sao? Quả nhiên là nhất biểu nhân tài. tại hạ Hà tây hàn hàn thiết hiên có lễ hàn thiết hiên đi theo hai gã thân binh đi đến đại sảnh đường trên người mặc một cái áo choàng rất lớn đem cả hai người che phủ không muốn để lộ ra diện mục cho dù muốn xem chiều cao hay béo gầy như thế nào cũng nhìn không ra chỉ nghe thấy âm thanh thô hào phát ra lăng thiên chắp tay lãnh đảm nói thứ cho tại hạ mắt kém Các hạ chu mật như thế tại hạ hoàn toàn không có súng khí tùy tiện nhận thức Xin các hạ lượng thứ Nói xong lực chú ý của lăng thiên thật sự căn bản là không để trên người hàn thiết hiên mà đặt lên người bên cạnh hắn Trung quy hắn cảm giác có một đôi song nhãn rất lợi hại xuyên thấu qua áo choàng tinh tế đánh giá chính mình Tựa hồ mang vài phần đánh giá kỹ cùng thưởng thức nhưng lại không cảm thấy người này có ác ý gì Nhưng người này đứng bên trong tựa hồ như nhạc trì Khí đầu ngưng trọng Rõ ràng là một vị võ công tuyệt thế không dưới ngọc mãn thiên Tính ra cũng là tuyệt đỉnh cao thủ Người này là người nào? Vì sao lại xuất hiện lúc này? Mục đích là gì? Hàn Thiết Hiên cười ha ha nói Mới vừa rồi để tránh tai mắt của người Không thể làm như thế Hiện tại đương nhiên muốn cùng công tử thẳng thắn thành khẩn tương kiến Lăng thiên nhắn thần co lại cười hai tiếng nói. Hàn tướng quân có thể bỏ áo áo choàng ra không? Như thế mới tỏ ra thẳng thắn thành khẩn. Liệu có phải trước công chúng? Nơi đông người có điều không tiện? Hàn thiết hiên đưa tay cởi áo choàng để lộ ra diện mục. Nhưng khi nghe Lăng thiên nói vậy thì mặt đen bỗng hóa hồng cơ hồ muốn mắng to nhưng lại miễn cứng đem nộ khí ép trụ xuống. Xấu hổ cơ hồ không nói nên lời. át cái này! cái này, ngươi với ta đều là mực mày dâu nam tử, cái này đích xác là dùng không được, ôi ôi, ách. Nói xong cảm giác được tựa hồ không ổn, tựa hồ khiến người ta liên tưởng đến điều gì nên lại mạnh mẽ cười một tiếng nói. Lăng công tử quả nhiên là khôi hài, ha <cười> ha quả nhiên là khôi hài, hắc <cười> hắc. Lăng kiếm và lăng trì mặc quần áo thân binh đứng bên cạnh. vốn không nói không đồng sống như mấy cái cọc gỗ nhưng khi chứng kiến lăng thiên cùng hàn thiết hiên đối đáp một hồi rồi lại thấy mặt đen của hàn thiết hiên khi hồng khi trắng lúc xanh lúc tím thì lăng trì bỗng nhiên cười khì một tiếng nhưng rồi lại chợt cảm giác được không ổn giơ tay che miệng hai vai kịch liệt sung lên cuối cùng không nhẫn nại được lo khù khù chương ba trăm ba Đàm thỏa điều kiện lăng kiếm nghẹn cười nên vẻ mặt cũng đỏ bừng con ngươi trợn trừng quát, biến đi. Lăng chỉ như được đại xá, vù một cách liền lủi mất bên ngoài lập tức vang lên một trận cười kịch liệt. Lăng thiên tức giận trừng mắt nhìn lăng kiếm một cách sau đó quay ánh mắt về nhìn người vẫn dùng áo choàng lớn che mặt mỉm cười nói. Không biết vị này là ai? Ánh mắt lợi hại của lăng thiên đã sớm nhìn ra. Hàn Thiết Hiên mặc dù đã đến nhưng Hàn Thiết Hiên lại rõ ràng không phải là người chủ sự đàm phán. Từ một điểm này, từ áng mắt của Hàn Thiết Hiên khi nhìn sang người này hơi có chút sợ hãi thì có thể thấy được. Chẳng lẽ Tây Hàn lại không do Đại tướng quân Hàn Thiết Hiên cầm đầu? Người này là ai? Người này trong mắt Lăng Thiên mới là nhân vật cần đề phòng. Người này cười ha ha bỏ áo choàng ra. giọng nói rõ ràng lăng công tử quả nhiên bất phàm bất quá tại hạ vô danh tiểu tốt sao có thể được lăng công tử kim khẩu tương vấn áo choàng hạ xuống lăng thiên nhìn thấy trước mắt là một trung niên văn sĩ cẩm y hoa phục nhãn tình hòa thông như lộ rõ cái tâm thông thấu chính mình xác thực là chưa gặp qua người này nhưng trong tâm lại không cầm được dâng lên một luồng cảm giác vi diệu giống như đã từng quen biết Thấy hắn hai mắt nhu hòa nhìn chính mình, ngoài vẻ có chút sò xét nhưng lại có một luồng ý yêu mến. Mặc dù vậy do trong lòng không rõ cho nên ngữ khí lăng thiên cũng hòa hoãn tiên sinh, xin mời ngồi, hàn tướng quân mời ngồi. Người đâu, dâng trà. Trà mới vừa đưa đến. Hàn thiết hiên đã đưa bàn tay to như cái quạt ra muốn đem một lần đổ vào trong miệng. Xem ra có vẻ khát nước thì đột nhiên nghe được từ hậu đường truyền đến một âm thanh có vẻ trung khí bất túc nhưng lại giống như là tiếng phá la hoa ha ha. Nhi tử của ta lại muốn đến đầu hàng sao? Chật chật, quả là hiếu thuận lão tử dù sao chưa chết. Ừ, các ngươi thực sự không lừa gạt ta sao? Thanh âm sau khi đến lại tỏ vẻ hồ nghi. Khuôn mặt đen xì của hàn thiết hiên bỗng nhiên biến thành xanh lè. Nước trà vừa mới vừa bưng đến miệng lại buông ra hai tay chống lạnh Khí dũng như núi. Lý hướng đông con lợn này. Hàn lão tử đến đây, ngươi là con rùa rút đầu rút cổ sao. Phía sau có thanh âm à một tiếng tựa hồ có chút kinh dị, tiếp theo có tiếng bước chân xoát xoát nổi lên. Hai gã vốn là thân binh của thủ lĩnh yến quận cẩn thận nâng một cái cáng đi vào. Lý hướng đông toàn thân cuốn băng như xác ướp. còn nửa cái mạng đang nằm ở trên hai mắt nhắm nghiền nhưng trong miệng lại lẩm bẩm nói hảo hình như lão tử mới vừa rồi nghe thấy con lão tử vấn an chẳng thằng con ngỗ nghịch bất hiếu của mình thực sự đến ư sao hắn lại có gan lớn đến vậy không biết nó dựa vào cái gì hàn thiết thiên đằng đằng đằng bước lên trước ba bước đứng trước cái cáng miệng nhổ nước miếng nói lý hướng đông ngươi mở cái mắt chó của ngươi mà xem hàn lão tử đang đứng trước mặt ngươi này sao hả nhìn ngươi cả người quấn đầy băng như sắp chết đâu còn một điểm khí thế ta khinh lý hướng đông chầm rãi mở mắt hà nguyên lai thực sự là tiểu tử ngươi con trai ta lần trước ngươi đáp ứng quà diện kiến gì cho lão nhân ra đâu rồi Hàn thiết hiên nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ thì không kiềm chế được nổi trận lôi đình chừng hai mắt một quyền đánh tới. Một quyền này nếu như thực sự chạm tới người lý hướng đông thì nửa cái mạng còn lại của lão chắc chắn là xong rồi. Hàn tướng quân bớt giận thành ý của tướng quân Lăng Thiên đã thấy rồi. Giờ chúng ta nên bàn đến tránh sự đi thôi. Lăng Thiên ha ha cười nắm lấy tay hắn, xoay người nhìn hai gã thân binh chừng mắt, giả vờ giận dữ nói. Các ngươi sao lại hồ đồ? Lý tướng quân thân thể mệt mỏi tại sao đem Lý đem quân đến chỗ này? Không thấy chỗ này có khách nhân trọng yếu sao? Còn không mau đưa Lý tướng quân quay về hậu đường cẩn thận điều dưỡng còn đứng đó làm gì? Muốn bản công tử dùng quân pháp xử trí sao? Hai gã thân binh như đi trong sương mù, Trong lòng thầm nghĩ không phải chính Ngài ra lệnh cho chúng khiên vào sao mà lúc này lại đem chúng ta ra quát mắng. Cái này chẳng phải là đùa giỡn chúng ta sao Nhưng trước mặt lăng thiên lại không có dũng khí xám nói nửa câu Lăng nhị thập tạm thời đảm nhiệm vai trò đội trưởng thân binh trong miệng vân vân thưa giả phất tay Hai gã thân binh hướng đông lên tiến vào trong Lý hướng đông vừa nằm vừa lớn tiếng nói Nhị thập hạ đại ca ngươi chính là thiết hiên a Sao lại không đánh tiếng chào hỏi vậy Hôm nay ba chúng ta là người một nhà Để hôm nào rảnh dối lão tử dẫn ngươi vào phủ đại ca ngươi. Bảo tiểu thái đại ca ngươi hào hào làm vài món ăn. Cùng con ta uống vài chung. Thanh âm dần dần đi xa nhưng Hàn Thiết Hiên vẫn tức giận mặt nổi gân xanh. Ha <cười> ha. Thành ý của Hàn tướng quân Lăng Thiên đã thấy rồi nhưng còn chưa biết rõ chân ý của Hàn tướng quân. Xin mời Hàn tướng quân nói tỉ mỉ lại một lần nữa. Như thế nào. Sau khi đã xác định thân phận của Hàn Thiết Hiên, Lăng Thiên liền đem nói đề tài nói vòng vo quay về đồng thời đem Hàn Thiết Hiên trấn an ngồi lên trên ghế. Lăng Thiên mặc dù không rõ tại sao Hàn Thiết Hiên lại ngoài dự đoán của mọi người đưa ra đề nghị hợp tác như thế nhưng lúc này lại tin tưởng năm thành. Hơn nữa mới vừa rồi Lý Hướng Đông nói hắn mấy câu cái gì gan to mật lớn. Lúc này là lúc nào càng nhắc nhở Lăng Thiên chẳng lẽ sự tình này là do sau lưng có người khác sai xử. Nghĩ đến chỗ này thì không do dự hướng sang trung niên nhân đang ngồi như núi bên cạnh rồi mới đột nhiên phát hiện. Người này trong mắt tựa hồ có vài phần hình dáng giống Ngọc Băng Nhan. Mà khuôn mặt lại có chút khúc tiếu như Ngọc Mãn Thiên. Bất quá so với Ngọc Mãn Thiên thì văn nhã hơn rất nhiều. Lăng Thiên trong tâm chợt động chẳng lẽ lại là hắn. Trên mặt mặc dù bất đồng thanh sắc nhưng khói miệng lại khẽ vỉnh lên lộ ra một tia tiếu dung Nếu như thực sự là hắn đã đến, như vậy chuyện hàn thiết hiên muốn kết minh có thể nói là thiên chân vạn xác Nguyên nhân chính là vì mưu sĩ trong quân Bắc Ngụy chính là người của thiên phong chi thủy, người của thủy gia Trung niên văn sĩ nọ vốn vẫn chăm chú nhìn lăng thiên, lúc này thấy ánh mắt lăng thiên tỏ ra vẻ tỉnh ngộ thì khẽ cười ánh mắt hai người tại khoảng không đối chọi nhau một chút rồi đều tự rời đi nhưng trong lòng lại đều ngầm hiểu lăng thiên vốn ngay lúc này trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái thiên phong chi thủy tại thiên tinh đại lục làm ra động tính lớn như vậy vì sao thân là địa đầu xà ngọc gia lại vẫn không có nửa điểm phản ứng tới lúc này mới bừng tỉnh nguyên lai ngọc gia sớm đã ra tay Mà xuất chiêu đầu tiên không ngờ lại là Đại tướng Hàn Thiết Hiên cầm quân Tây Hàn. Thực sự không biết Ngọc Gia làm như thế nào mà cải cắm được. Hàn Thiết Hiên nhìn Trung Niên nhân nọ một cái, thấy hắn mỉm cười không nói gì thì mới chuyển hướng sang Lăng Thiên nói. Trận chiến hôm trước, Hàn mố thật là bội phục Lăng Gia tử để thiết huyết hào tình. So sánh mà nói thì đám rác rưởi bắc ngụy kia thật sự không đáng nhắc tới. Ý tứ của hàn mố là chúng ta bỏ qua hiểm khích trước đây mà mạnh mẽ kết minh cùng công kích đám cầu tạc bắc ngụy nọ. Sau khi xong xuôi thì phân chia chiến quả công bằng, không biết lăng công tử lúc này có tin tưởng vào thành ý của hàn mố không? Có đồng chấp nhận không? Lăng thiên khẽ cười. Vị tiên sinh bên người hàn tướng quân sau giờ ngọ mới tới ạ. Trung niên văn sĩ văn nhã cũng mỉm cười nói không sai, ta sau giờ ngọ mới đến. Câu hỏi này của Lăng Thiên rất khó hiểu Ngoại trừ trung niên văn sĩ ra thì mọi người ở đây Kể cả Hàn Thiết Hiên cũng không biết câu hỏi này có dụng ý gì Lăng Thiên đã biết người này là ai nên muốn hỏi Liệu người này có tham dự vào ba phương Bắc ngụy Tây Hàn Thừa Thiên tính kế với Lăng Quân không Cũng biết lấy thân phận người này quyết không vì việc này mà nói dối Mà nguyên nhân vì hắn thật sự không cần nói dối Nói dối cũng không được việc gì Nhưng Lăng Thiên cuối cùng vẫn muốn hỏi chỉ vì Lăng Thiên hắn là kẻ kiêu ngạo Đợi sau khi được lời hồi đáp khẳng định thì sắc mặt Lăng Thiên cảm thấy thanh sàng Trung niên văn sĩ nọ trên mặt lãnh đạm mỉm cười nhưng trong lòng lại lạnh lẽo Lăng Thiên này giống như bình thản hỏi một câu nhưng phía sau lại ẩn tàng ngạo cốt Cũng như cho thấy Lăng Thiên đối với Ngọc Gia có sự kiên kỳ cùng hoài nghi Lăng Thiên mỉm cười nói Hàn tướng quân có thể cùng vị tiên sinh này tự thân đến thăm. Lăng thiên sao lại dám không tin tưởng. Chỉ là đang muốn hướng hàn tướng quân cùng vị tiên sinh này hảo hảo lãnh giáo một phen. Xin mời nhị vị không hiềm thì chỉ điểm cho hắn mặc dù nói là nhị vị nhưng áng mắt lại nhìn vào trung niên văn sĩ văn nhã nọ. Hai người này mặc dù không nói ra nhưng đều có chút cười nhẹ. Sau đó hai bên đều nói đến chuyện phân phối chiến quả nhưng lại nổi lên tranh chấp Lăng thiên há mồm sư tử muốn lấy đi sáu thành tất cả chiến lợi phẩm kể cả thổ địa vàng bạc, binh lính chiến mã Hàn thiết hiên vốn đang chiếm thượng phong như thế nào lại đồng ý phân chia như vậy Gân cổ đỏ mặt sống chết cũng không đồng ý Kiên trì ít nhất cũng phải phân chia đều chiến Lăng thiên trầm ngâm một lúc lâu mỉm cười nói Nếu như thế, Lăng thiên có một chủ ý Hai vị xem có được không Nói xong hắn nhìn hai người một cách nói Tất cả vàng bạc lăng quân không lấy mảy may toàn bộ thuộc về Tây Hàn Tất cả thổ địa đoạt được cũng thuộc về Tây Hàn Bắc ngụy nếu như vì trận chiến này mà diệt quốc Thì tất cả thổ địa Bắc ngụy cũng về Tây Hàn tất cả Ta muốn tất cả tù binh cả người lẫn binh khí và chiến mã đều thuộc về lăng thiên ta Ý hai vị như thế nào Lời này vừa suốt Không chỉ hàn thiết hiên bỗng nhiên giật mình, ngay đám người lăng kiếm trong trứng cũng trợn mắt cứng lưới. Một điều kiện này không hề ngặt nghèo mà rất là ưu đãi. Theo đó gần như tất cả 9 lợi phẩm toàn bộ đều thuộc về Tây Hàn. Cách lăng thiên có thể nhận được là lưu lại hơn 10 vạn cái miệng ăn. Mặc dù đám tù binh này sau khi chỉnh biên sẽ giúp gia tăng binh mã chiến lực nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải nuôi sống được cách đã. Người sáng suốt có thể thấy được trận chiến này có hàn thiết hiên này làm nổi dụ quấy dối. Bác ngụy nhất định là bại không thể nghi ngờ. Nhưng nói bại là bại còn bại đến mức độ nào tù binh còn sống bao nhiêu thì cũng hoàn toàn chưa xác định. Nói không chừng nhân mã bác ngụy bại trận cuối cùng toàn bộ bỏ trốn cũng chưa biết. Giờ phút này Lăng Thiên hứa hẹn điều kiện này đối với chính mình mà nói quả thực là thiệt thòi lớn. Chết đói mà lại đem thịt bánh. Không. Phải nói là thịt béo hoàn toàn chắp tay dâng cho người Hàn thiết hiên há hốc miệng Giăng cơ hồ muốn rớt ra Đến nửa ngày không nói được câu nào Từ thái cực thực sự ngặt nghèo đột ngột chuyển sang thái cực cực kỳ ưu đãi Hàn thiết hiên cảm giác đại não của mình có chút không kịp chuyển động thích ứng Chờ đến khi lăng thiên hỏi lần thứ hai Thì mới như ở trong mộng bừng tỉnh liền liên tục gật đầu như gà mổ thóc Vội vàng không ngớt khen hay Vị đại lão ra này kích động đến mức mặt đỏ bừng lên Nếu thực sự thành công thì Hàn thiết hiên hắn chính là công thần có công khai cương ca Thổ cho Tây Hàn mà đối với chủ tử Ngọc Gia sau lưng này cũng là một thiên đại công lao Sự tình sau khi đàm phán thỏa đáng thì bước tiếp theo là không nên trì hoãn trì hoãn dễ sinh biến Song phương ước định canh ba đêm nay khởi sự Hàn Thiết Hiên cùng trung niên văn sĩ nọ liền lập tức cáo từ. Sau khi ra tới cửa Hàn Thiết Hiên vẫn có chút ngây ngất Đầu như phình to ra Cảm giác mờ mịt khó mà tin tưởng một cách đại công này tự nhiên lại rơi lên trên đầu mình Mà trung niên văn sĩ nọ trước khi chia tay lại dừng bước nhìn lăng thiên cười mang theo ý tứ hàm xúc thâm trường Tràn ngập vẻ tán thưởng. Hai con mắt thâm thúy thật sâu đánh giá lăng thiên vài cái rồi lại đảm đạm cười mà rời đi mươi 334 Người nào chiếm tiện nghi ngay khi hắn rời khỏi thì đột nhiên trong tai lăng thiên vang lên một âm thanh như có như không Lão Phu cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi Ngươi phải biết nắm chặt cơ hội này tự thu xếp Sau này phải đối xử tốt với nhan nhi nếu không lão Phu sẽ không tha cho ngươi Trên gương mặt Lăng Thiên lộ ra sự cảm kích hướng về hai bóng người Hàn thiết hiên lớn tiếng nói Đa tạ, đi đường tốt đẹp, thứ lỗi vì không tiến. Từ trong bóng tối truyền đến một tiếng cười nho nhã, hai bóng người biến mất vào trong bóng tối không thấy bóng sáng. Lăng kiếm đứng bên cạnh Lăng Thiên thấp giọng hỏi Công tử, chẳng lẽ lần này để cho Tây Hàn chiếm tiện nghi vậy sao? Tiện nghi cho Tây Hàn Lăng Thiên cúi đầu hỏi lại một câu trên gương mặt đột nhiên hiện ra nụ cười thần bí khó lường trong miệng nói nhỏ. Thật sự là rất tiện nghi sao. Thật là hào phóng với Lăng Thiên. Ngọc Mãn lâu đang đứng bên trong rừng rậm ngoài thành. Bộ áo bào không gió tự bay. Ngón tay run rẩy chỉ vào Ngọc Mãn đường mà gương mặt hóa hồng. Nhị đệ, ngươi mưu tính sâu xa, lo xa nghĩ rộng để đưa ta vào bấy như vậy. Hàn Thiết Hiên là một mãn phu hắn nhìn không ra nghe không hiểu thì thôi. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu gì sao? Ngọc Mãn đường chính là vị trung niên nho sĩ đi theo Hàn Thiết Hiên gặp Lăng Thiên lúc nãy cười nói. Đại ca, việc này có lợi thật lớn với Ngọc Gia ta, ngay cả Lăng Thiên chiếm chút tiện nghi thì có sao? Nếu như đưa cho hắn mấy thuộc hạ thì đâu có sao đâu. Mấy thuộc hạ? Ngọc Mãn lâu oán hận nhìn Ngọc Mãn đường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Đó là mấy chục vạn người đó, còn có trang bị và chiến mã nữa. Nó chỉ cần chỉnh đốn một chút là có thể trở thành một lực lượng tung hoành thiên hạ. "Nhị đệ, lần này ngươi thất vọng rồi." Ngọc Mãn đường cười lớn nói, "Đại ca, việc này là do tiểu đệ lơ đãng." Mong đại ca thử nghĩ lại, bây giờ đại chiến còn chưa bắt đầu thì Lăng Thiên có thể lấy được bao nhiêu? Theo suy nghĩ của tiểu đệ thì hắn chỉ lấy được 5-6 vạn là nhiều nhất rồi. Chỉ là một chút binh lực thôi thì cần gì đại ca quan tâm như vậy chứ? Ngọc mãn lâu cười nói, nhị đệ, nếu Lăng Thiên đưa ra điều kiện đó thì nếu hắn không nắm chắc hắn liệu có dám làm vậy không? 5-6 vạn. Thấp nhất là 10 vạn nhân mã vào tay thì Lăng Thiên mới làm như vậy. Nếu đổi lại là ta thì ta cũng là vậy. Ngọc Mãn đường cười trả lời. Cho dù là 10 vạn nhân mã thì có sao. Lần này đại ca không lấy được tánh mạng của Lăng Khiếu nên đại ca không cam lòng. Chỉ suy nghĩ vào điều này thôi mà không nghĩ về điểm khác. Một trận đánh hôm nay bắt ngụy không thể gượng dậy nổi trong một thời gian ngắn được. bắc ngụy đã rơi vào ngọc gia chúng ta rồi đại ca nghĩ đúng không ngọc mãn lâu gừ một tiếng đây là điều đương nhiên không phải sao ngọc mãn đường nói chúng ta mượn trận đánh này cũng đã giúp cho địa vị của hàn thiết hiên tại tây hàn không thay đổi gì với quân công của hắn thì từ nay về sau chỉ cần chúng ta thêm chút thủ đoạn là có thể nắm giữ toàn bộ binh quyền của tây hàn vào trong tay Đến lúc đó chẳng phải Tây Hàn cũng là vật của Ngọc Gia ta sao Đại ca không nghĩ vậy sao Ngọc Mãn lâu nhíu mày suy nghĩ hiển nhiên sau trận đánh này mối quan hệ giữa hai quốc gia đã thay đổi rồi Sau đó chân mày giãn ra gật gật đầu đồng ý Ngọc Mãn đường sơ ngón út lên nói Kể từ đó Ngọc Gia chúng ta có được hai quân lực của cả hai quốc gia hơn nữa binh lực của lăng thiên cũng đã rơi vào trong tay ngọc gia chúng ta hơn phân nửa rồi còn gì ngọc mãn lâu nghe đến đó liền hừ lạnh thực lực của lăng thiên chúng ta có thể khống chế dễ dàng vậy sao người này có giá tâm thật lớn một khi đạt được thực lực như vậy thì há không có mưu đồ gì sao đây thuần túy là nuôi hổ gây họ mà ngọc mãn đường cười ha há, há lắc đầu nói đại ca hiểu lầm rồi Nếu Lăng Thiên muốn bình định thiên thì phải tốn một phen công phu Lại muốn đem mấy chục vạn hàng binh kia tiêu hóa được thì cũng cần một thời gian khá dài huống chi Lăng Thiên còn phải đối phó với Đông Phương, Nam Trịnh nữa Còn có tiêu gia luôn nhìn chăm chú vào hắn Nếu không đủ binh lực thì có thể đối phó dễ dàng sao Ngọc Mãn lâu thở dài một hơi nói Lời nói của đệ tuy có đạo lý nhưng mà chúng ta đối với Bắc Ngụy Tây Hàn có thể làm dễ dàng sao? Đây không phải cũng cần một đoạn thời gian sao? Hơn nữa với diện tích lớn như vậy đều quy về Tây Hàn như vậy đang giúp cho Tây Hàn mở rộng đất. Nhưng Tây Hàn tốn bao nhiêu binh lực? Hắn có thể làm được sao? Còn Lăng Thiên làm như vậy như có vẻ đưa toàn bộ chiến quả cho Tây Hàn nhưng điều này cũng sán tiếp giúp cho Thừa Thiên. Chỉ cần Lăng Thiên có thể ổn định Thừa Thiên thì hắn muốn làm gì chẳng được. Binh lực toàn bộ Tây Hàn cũng chỉ có 25 vạn binh mã mà thôi. Hiện đang bảo vệ cương vực đã có chút miễn cứng rồi thì còn làm được gì? Như vậy chẳng có chỗ tốt nào hết sao? Khi nói hắn có chút kích động, hít thở một hơi nói tiếp. Về vàng bạc châu báu lại là một chuyện nực cười. Ngọc mãn lâu cười lạnh một tiếng. Đến khi Lăng Thiên xuất binh, với thực lực của hắn thì không phải sẽ thu vàng bạc châu báu về gấp đôi sao? Ngọc gia cũng ta được lời không phải giả nhưng tất cả điều đó đều bị Lăng Thiên lấy trước. Không bao giờ có thể ẩn thân như trước kia được tùy ý hành động cho người ta khỏi phát giác. Đây chẳng phải cách được không bù vào cách mất sao. Ngọc Mãn đường ngạc nhiên. Những lời này của đại ca là từ đâu mà nói. Giọng nói của Ngọc Mãn lâu lạnh như băng. Sau này Lăng Thiên chỉ cần nói với thiên hạ rằng việc này là do Ngọc gia liên thủ. Tất nhiên sẽ đưa chúng ta ra phía trước khiến cho chúng ta trở thành đối tượng để thiên hạ chỉ trích. Hắn thậm chí còn có thể mượn thanh thế chúng ta thong song phát triển thực lực của chính mình. Với tâm kế của Lăng Thiên mà hắn không lợi dụng thì hắn không phải là Lăng Thiên nữa rồi. Điều này sao có thể? Lăng Thiên có thực lực mạnh như vậy thế lực lại phát triển rất nhanh thì hắn không còn kiên kỳ ai nữa sao? Ngọc mãn Đường không hiểu chút nào mà hỏi lại. Ôi! Ngọc mãn lâu thở dài một tiếng tiếc hận Chỉ cần xác định chúng ta tham gia phân tranh thiên hạ sẽ khiến cho thiên hạ suy nghĩ cuối cùng là thế lực của lăng thiên lớn hay là gia tộc truyền thừa ngàn năm chúng ta lớn Đây cơ, hơ, a, dơ, quy, quy, nơ, gơ, lơ, a, chuyện chỉ nhìn là hiểu liền thôi sao So sánh cả hai lại thì người khác chỉ biết cố kỷ chúng ta thôi chứ ai đi cố kỷ lăng thiên làm gì Thì ra là thế Ngọc Mãn đường gật đầu nhưng lập tức liền nhíu mày lại. Như vậy thì chúng ta phải làm thế nào cho phải. Hai nhà chúng ta đã hợp tác với nhau lúc canh ba tối nay đến bây giờ cũng chỉ mới vượt qua một thời thần rồi. Muốn thay đổi cũng đã muộn. Hơn nữa sau này chúng ta muốn cơ hội tranh đoạt bắt ngụy và tiêu diệt thế lực của thiên phong chi thủy như vậy còn khó hơn lên trời nữa. Ngọc Mãn lâu phất ốm tay áo một cái, sắc mặt phát xanh, nhị đệ. Chuyện cho đến bây giờ rồi chúng ta không thể thay đổi được nữa. Ngươi nói ta phải làm thế nào giờ? Cho dù bây giờ ta hạ lệnh một lần nữa thì hai bên cũng đã bắt đầu hành động rồi. Thay đổi được sao? Hắn dừng một chút, ngẩng mặt lên trời thở dài. Nhị đệ à nhị đệ, Vì Huyên luôn luôn biết ngươi tâm tư cẩn mật, là người cẩn thận nên mới giao đại sự này cho ngươi đi làm. Thật không nghĩ ra. Ngươi lại khiến cho ta thất vọng như vậy." Ngọc Mãn Đường Ái náy cúi đầu. "Là tiểu đệ sai rồi, xin đại ca trách phạt." Ngọc Mãn lâu trợn mắt nhìn chằm chằm hắn nói từng chữ, "Nhị đệ, ngươi phải nói rõ cho ta biết, ngươi có tâm tư riêng đúng không?" Những chữ cuối cùng như một cái búa sắt đánh vào lồng ngực Ngọc Mãn Đường. "Đại ca." Ngọc Mãn Đường hoảng sợ ngẩng đầu lên tiếp xúc với ánh mắt lạnh băng của đại ca. Hai huyên để nhìn nhau một lúc, Ngọc Mãn đường mới chậm rãi cúi đầu xuống. Sắc mặt Ngọc Mãn lâu biến ảo vô cùng. Có tức giận, có thất vọng, có đau lòng, thậm chí còn có một ít sát khí. Một lúc lâu sau mới thở dài nói. Quả nhiên là thế. Thôi, thôi, đây coi nhưng là một phần lễ Ngọc gia ta gửi cho nhan nhi đi. Đột nhiên hắn quay đầu sang chỗ khác, quay lưng về phía Ngọc Mãn đường nói với âm thanh lạnh như băng. Mãn Đường, cho dù ngươi là nhị đệ của ta thì ta cũng không hề hy vọng việc này xảy ra một lần nữa. Sau khi trở về, ngươi bỏ mọi việc trong gia tộc xuống đi. Ngươi cũng đã lớn tuổi rồi thì cũng nên vui vẻ sống với để muội qua mấy năm yên ổn đi. Nói đến những lời cuối cùng, âm thanh có chút nhu hòa. Khi lời vừa dứt thì thân thể đã bay về phía xa xa. Đại ca, người muốn đi đâu? Ngọc Mãn Đường vội vàng hỏi. Xa xa vang lên âm thanh phẫn nộ của Ngọc Mãn Lâu Về nhà Ta còn không về thì chẳng lẽ muốn Lão Phu ở chỗ này chờ Lăng Thiên bắt làm tù binh sao Trong bóng tối Một bóng đen xuất hiện bám theo Ngọc Mãn Lâu bay về phía xa Ngọc Mãn đường thở dài một tiếng đứng lên nhìn về yến quận xa xa Lăng Thiên, nhan nhi Vi phụ không tiếc đổi trắng thay đen Nhưng đáng tiếc chỉ có thể giúp các ngươi được như vậy thôi Hôm nay, vì các ngươi ta đã phản bội lại gia tộc nên sẽ không còn cơ hội lần thứ hai nữa đâu. Hy vọng các ngươi nắm bắt cơ hội này chớ phụ lòng của ta. Ngọc gia của ta đã hao tốn mất 17 năm của Nhan nhi. Lăng thiên, ngươi phải chiếu cố tốt cho con gái của ta. Dù nó chỉ có thể sống thêm một ngày nữa thôi nhưng ngươi cũng phải khiến cho nó vui vẻ. Âm thanh nhỏ dần, bóng người của Ngọc mãn đường cũng biến mất trong màn đêm. trong bóng tối yến quận đoạn hồn quan vẫn được màn đêm yên tĩnh bao phủ bỗng nhiên trong đêm khuya an tính vang lên một tiếng vó ngựa nặng nề như đang từ phía xa đang chạy rất nhanh theo tiếng vó ngựa này vang lên thì khắp bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng vó ngựa sống như vậy trong màn mưa lất phất của bóng đêm từng đội quân kỵ binh tinh nhuệ xuất hiện trên mặt đất hơn mười mấy đội kỵ binh đột ngột xuất hiện Những người ngựa này không phải là quân đội của Lăng Phủ Biệt Viện nhưng trình độ tinh nhuệ không hề thua Biệt Viện chút nào cả. Mỗi một đội cũng chỉ có 5-600 người thôi, đội nhiều nhất là 2.000 người. Tất cả giống như trên bầu trời rơi xuống, mục tiêu của chúng chỉ có một thôi. Là đại doanh liên quân Bắc Ngụy đang ở trước mặt. Một viên pháo hoa xuất hiện giữa không trung như một lưu tinh mang theo âm thanh xé gió vang lên giữa bầu trời đêm. Ở giữa không trung phát nổ tạo ra vô số màu sắc sặc sở khiến cho bầu trời đêm đỏ bừng. Phát ra âm thanh thê lương vô cùng. mươi 335, đại cục đã định bên trong đoạn hồn quan vang lên từng tiếng chống nặng nề khiến cho khắp chiến trường như muốn sung đồng theo. Những binh lính bắc ngủy đang ngủ say liền giật mình tỉnh giấc. Đột nhiên phát hiện ra khắp bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng xeo hò long trời lở đất. cánh cửa đoạn hồn quan đột nhiên mở rộng ra một đội kỵ binh như một đoàn ác ma đang tiến nhanh vào như một mũi tên mang theo xu thế phá vỡ mọi ngăn cản mang theo lưới dao sắc bén như lưới hái tử thần với tốc độ nhanh như tia chớp vượt qua khoảng cách vài dặm đường hung hăng đánh sau vào quân đội bắc Ngụy khiến cho một màn máu tươi tràn ngập không gian lăng thiên đang cưới ngựa xung trận đi đầu Hai tay cầm đại đao đang chém xếp điên cuồng như tu la khiến cho xung quanh đoạn đường hắn đi qua hóa thành một địa ngục trần gian. Khi binh lính Bắc ngụy chưa kịp phản ứng lại thì lăng thiên đắt vọt sâu vào trong hơn 10 trượng. Dưới chân ngựa của hắn tràn ngập máu thịt. Không một ai có thể ngăn cản được cả. Hai bên cạnh hắn là bốn người lăng kiếm, lăng phong, lăng trì, lăng vân. Mỗi một người đều cưới một con ngựa từ bốn hướng khác nhau tiến vào. Ở hai mặt khác là Phùng mặt và Vương Hàn xuất lính hai đội đại quân giết vào Xa xa đối diện bọn họ có mười mấy đơn vị binh mã tinh nhuệ như mãnh hổ xuống núi rồng về biển đang điên cuồng chém giết Gần 20 đội ngũ tinh nhụy với cùng một chiến thuật đánh sâu vào đội ngũ địch nhân Lấy sự hung áp và thực lực không thể ngăn cản đánh thẳng vào đại doanh của Bắc Ngụy như đang trở về nhà Khắp bốn phương tám hướng đều có binh lính tiến công khiến cho đại quân Bắc ngủy như một bầy xê đang đợi làm thịt. Người nào nghĩ rằng gần 50 vạn đại quân đang vây khốn hơn vạn đại quân mà đối phương còn dám phản công như vậy. Người nào cho rằng tàn quân mình đang truy đuổi đột nhiên bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như vậy. Càng nghĩ không ra là lăng thiên từ đâu chuẩn bị nhiều viện binh như vậy. Ngụy Thừa Bình và Thủy Thiên Huyến đều bị cả kinh mà tỉnh giấc. Ngay cả chiến giáp chưa kịp mặt lên người đã vội vàng chạy ra khỏi lều vải quan sát Cảnh tượng đập vào mắt khiến cho bọn họ ngây cả người Khắp doanh trại đều chìm trong biển lửa Địch nhân tung hoành khắp nơi như chỗ không dưới sự kinh hoàng nên ngụy thừa bình khàn giọng hét lớn Nhanh truyền lệnh Nhanh truyền lệnh cho Tây Hàn Hàn thiết hiên tướng quân đến cấu viện Dường như đáp lại lời này của hắn nên từ phương hướng của Tây Hàn truyền ra một tiếng nổ thật lớn pho lương thực của Bắc Nguỵi bốc lửa đầy trời Chỉ trong nháy mắt thôi khắp nơi đều bị lửa thiêu đốt cao đến mấy chục trượng Tiếng hô hào đinh tai nhức ớt vang lên không ngừng Hơn 10 vạn binh mã của Tây Hàn đột nhiên nhắm thẳng vào doanh trại chủ soái của Bắc Ngụy chém giết. Mơ hồ còn có thể nghe được một người vô to Tiến vào đại doanh bắt sống thái tử Bắc Ngụy Bắt sống ngụy thừa bình Lập tức mấy vạn người đều hô lớn sung trời Lúc này sắc mặt của ngụy thừa bình trắng bệch không còn giọt máu Hai chân mềm nhũng không đỡ nỗi thân thể của hắn nên đã ngồi bệt xuống đất Hàm răng của Thủy Thiên Huyến không ngừng nghiến vào nhau nhìn về phương hướng đại quân Tây Hàn tiến đến mà vẻ mặt tràn ngập sát khí và hận ý vô cùng Tây Hàn đột nhiên đánh ngược lại Lương thảo của 40 vạn đại quân bị đốt đã hoàn toàn phá hủy một tia ý chí chiến đấu cuối cùng của Bắc Ngụy. Từng tiếng hét đinh tai nhức ấp vang lên không ngừng Bỏ binh khí, đầu hàng sẽ không giết Từ khắp bốn phương tám hướng vang lên khiến cho những binh lính Bắc Ngụy đều bỏ vũ khí đặt hai tay lên đầu ngồi trồm hốm trên mặt đất Thái tử Biện Hạ Thái tử Biện Hạ Vài tên hộ vệ vội vàng chạy đến soái chủ trướng Khi vừa đến nơi bọn chúng nhìn thấy Ngụy Thừa Bình đang run rẩy nằm trên mặt đất, gương mặt không còn chút máu. Mà Thủy Thiên Huyễn dưới sự bảo vệ của cao thủ Thủy ra sớm đã rời đi không thấy bóng dáng. Mấy tên hộ vệ kia vội vàng ôm Ngụy Thừa Bình lên ngựa hô hào binh sĩ mở đường máu chạy thoát. Sau một lúc cũng tập trung được một nhóm lực lượng tử trung hộ tống Ngụy Thừa Bình sống giờ chết giờ chạy thoát. Mười mấy đại đội càn quét khắp nơi, đại cục đã định. Ngọc Tam ra Sao ngài ở đây Dương không quần kêu lên một tiếng kinh ngạc Mà trong lòng âm thầm than khổ không thôi Tên này sao lại xuất hiện tại lăng phủ chứ Vậy là không xong rồi Tuy nói võ công của Ngọc Mãn Thiên Cực Cao Đã đạt đến tiên thiên chi cảnh Nhưng cũng chỉ là một người mà thôi Nhưng mà phía sau hắn là Ngọc Gia Một đại gia tộc có thực lực mạnh nhất đại lục Thì ai dám trêu vào chứ A, Lão Dương Lời này của ngươi là sao Vì sao ta không thể ở đây Dường như ngọc mãn thiên cảm thấy câu hỏi của Dương Không Quần rất ngu ngốc Đây chính là nhà nữ tế Cháu rể của ta Ta đi đến thừa thiên thì sao không được đi vào nhà nữ tế ta chứ Chẳng lẽ phải đi ở khách sạn sao Trước kia tuy ta ở miễn phí tại Minh Yên lâu nhưng không thể ở cả đời sơ cơ Tam gia là người rất bình thường So với dương gia tài hùng thế đại của ngươi thì tam gia ta rất nghèo. Trên người không có một lượng bạc trắng nên không còn cách nào khác đành phải dọn đến đây ở thôi. Vậy, dương không quần có chút mơ hồ. Ta chưa nghe nói rằng giữa ngọc gia và lăng gia có đám hỏi mà. Tam gia, nữ tế của ngài là ai vậy? át nghe nói lại là lăng thiên, là một tên mặt trắng. Ngọc Mãn Thiên mở rộng miệng nói lớn như đối với cháu rể này hắn cảm thấy rất hài lòng. Lão Dương à, đứa nữ tế này của ta có tâm tư rất tốt, trong nhà còn có rượu rất ngon. Chật chật, nói đến cuối cùng hắn còn cố ý chập chập vài tiếng, sau đó còn nói thêm một câu. Thật sự uống rất ngon, Ngọc Tiên sinh, long tường từ trên long liễn với vẻ mặt vui vẻ gọi một tiếng thân thiết. Thừa Thiên hiện tại đang ở thời buổi loạn lạc, bên ngoài có cường địch dòm ngó, trong nước còn có nổi loạn. Là một chủ nhân của một nước mà lại để cho cơ nghiệp tổ tiên xây dựng cả đời suy sụp đến tình trạng như vậy khiến cho Long Tường thật xấu hổ. Hiện nay Lăng Gia có xu thế lớn, nắm giữ quân quyền tài chính khắp Thừa Thiên. Đứa con nối dõi duy nhất của Lăng Gia là Lăng Thiên lại không biết trên dưới gây loạn hậu cung, không chút cấm kỵ nào cả. Có xu thế từ ngô tài muốn lên làm chủ, vì giang sơn xã tắc nên không thể không trừ hậu loạn được. Tiên sinh dũng cảm hiền đạt, lỗi là anh hùng chắc sẽ không cản trở thừa thiên đuổi bắt khâm phạm chứ. Chỉ cần tiên sinh hỗ trợ Long Tường sẽ cảm kích vô cùng. Ngày sau sẽ hậu báo. Ngọc mãn thiên nhiên nghiêng đầu làm bộ sáng mơ hồ. dáng vẻ này của hắn không phải là giả bộ mà là mỗi một câu nói của Long Tường đều cẩn thận vô cùng. Thật sự khiến cho Ngọc Tam gia luôn tự xưng là phong lưu nho nhã nghe như vậy cảm thấy bản thân lọt vào trong sương mù Cái hiểu cái không? Mã đến cuối cùng mới có thể hơi hơi giải thích được hai chữ khâm phạm này Người nói chuyện rất có khí phách câu chữ như Ngọc Ngà quả thật là đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa Tóm lại là tùy tâm sở dục, lô hỏa thuần thanh Quả nhiên một lần nói chuyện với ngươi bằng 10 năm đọc sách Ngọc Tam gia lắc lắc đầu rồi nói một câu rất nho nhã Nhưng ta không hiểu một câu nào cả Vừa nói Ngọc Tam ra vừa hít mũi lên trời Vẻ mặt đen đen của hắn lộ ra vài phần tươi cười thỏa mãn Hắn đối với chính mình khi vừa mở miệng thành văn Bên trong lại còn có vài câu tuyệt đối sâu sắc khiến hắn đắc ý không thôi Ở sâu trong nội tâm cảm giác được lời nói của mình rất có khí phách Nên nhìn không được bắt đầu dương dương tự đắc Vẻ mặt của trầm mưu hổ vặn vẹo một trận Ngọc Tam ra Hoàng thượng chúng ta nói rằng Hy vọng ngài mau tránh ra một bên Để cho chúng ta tiến vào đuổi bắt khâm phạm Khâm phạm Ngọc Mãn Thiên lại càng hoảng sợ hơn Ai là khâm phạm Hắn nghiêng đầu đánh giá Long tường có chút nghi ngờ Chẳng lẽ ý tứ của tiểu tử Ngươi là nữ tế ta là khâm phạm sao Đúng vậy Trên dưới lăng phủ đều là khâm phạm Của thừa thiên ta tội không thể tha được Vẻ mặt của long tường âm trầm Hy vọng tiên sinh không nên nhúc tay vào việc này Thừa thiên và ngọc gia luôn luôn là minh hữu Tránh con mẹ ngươi Đột nhiên ngọc mãn thiên nổi giận lôi đình Chất nữ của lão tử lại trở thành khâm phạm của các ngươi Còn nói cái gì trọn đời minh hữu Minh hữu cách đầu con mẹ ngươi đó Vốn nhiệm của của hắn được lăng thần an bài chính là trì hoãn thời gian Nhưng ngọc tam gia thật không có năng khiếu này Sớm đã nổi giận lôi đình rồi Đến hiện tại liền dựa theo cơ hội này mà bảo phát Lời vừa dứt khiến cho sắc mặt long tường xanh mét trầm như hổ hét lớn một tiếng Láo xược Dám ở trước mặt mọi người vũ nhục chủ tử của ta Cho dù ngươi là người của Ngọc Gia cũng phải chịu tội chết Ha ha ha Ngọc mãn thiên ngửa mặt lên trời cười lớn Đôi mắt toát ra sát khí Thà to gan Dám ở trước mặt tam gia ta vô lễ thì cho dù ngươi là vua của thừa thiên cũng chỉ có tử tây dương không quần thở dài một tiếng Khi nhìn thấy ngọc mãn thiên đột nhiên xuất hiện tại đây hắn đã biết chuyện hôm nay không dễ gì hoàn thành được Sớm đã âm thầm chuẩn bị cho sau này đối phó với sự trả thù của ngọc gia cũng phải qua khỏi cửa khó trước mặt này Lăng gia không diệt thì dương gia tất vong bây giờ đang ở thế bất lưỡng lập há có thể vì một Ngọc mãn thiên mà thay đổi. Nghĩ vậy nên hắn vung tay lên lệnh cho hơn 10 vị cao thủ võ lâm bao vây Ngọc mãn thiên vào giữa. Đối với với Ngọc mãn thiên cho dù phái binh lính bình thường đi cũng chỉ chịu chết mà thôi. Ngọc mãn thiên cười lớn quát, "Tới, tốt lắm, lão tử rất thích đánh nhau." Tiếp theo liền giơ hai tay lên nghênh đón. Đúng lúc này thì ở phía xa xa đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm ồ ồ. Tiếp theo là ánh lửa phóng lên cao. Khói bốc cuồn cuồn che kín bầu trời. Dương không quần thấy vậy sắc mặt liền đại biến. Phương hướng tiếng nổ truyền đến chính là nơi của Dương ra. Chẳng lẽ sắc mặt của Dương không quần không còn chút máu vội vàng quay về hướng đó nhìn lại thần sắc kinh không bất định. Dương lão bạc, ngươi không cần hoài nghi đâu. Căn bản là sự nghi ngờ của ngươi đã trở thành sự thật. Một âm thanh bình tĩnh nhưng lại lạnh lùng như băng truyền đến. Nhà của ngươi đã xong đời rồi. Một thiếu niên bận đồ trắng không biết từ khi nào đã đứng lên trên cánh cửa của lăng phủ dùng một ánh mắt cao cao tại thượng nhìn mọi người như một thần tiên đang nhìn vào thăng trầm của nhân gian. Người này không phải là ai khác mà là lăng lôi. Một trong ngũ tiểu. Chương ba Chương 336 Bốn bề thỏ địch dường như cùng lúc đó. Một tiếng nổ vang trời từ phương hướng của hoàng cung truyền đến. Sau đó là từng cột khói đen bốc lên cao. Ha ha thống khoái. Một âm thanh sẵn giọng vang lên. Tiếp theo là một thiếu niên bẩn áo trắng như tuyết. Không nhiễm một hạt bụi xuất hiện bên cạnh lăng lôi. Đồng thời phúc phúc phúc ba tiếng vang lên. Ba vật gì đó rơi xuống trước cửa lớn của lăng phủ. Một mũi máu tanh tràn ngập không gian. Khi mọi người chăm chú nhìn kỹ thì mới thấy đó là ba đầu người bị quăng tại đó. Đôi mắt trợn tròn như không cam lòng. Dương không quần cảm thấy trước mặt tối sầm trong lòng đau đớn như muốn phun máu ra thân thể lào đảo muốn ngã. Đôi mắt Dương lôi bên cạnh đôi mắt biến thành màu đỏ, hét lớn một tiếng, giết, giết chết hết bọn chúng cho ta. Ba đầu người này chính là con trai và hai đứa cháu còn sót lại của Dương không quần Không một ai chạy thoát đều bị chặt đầu mang đến nơi này Điện ca à điện ca Hai người chúng ta liên thủ vậy mà lại về trễ một bước như vậy Hai thiếu niên sóng vai nhau đi đến Một người trong đó giơ tay hoang một vật về phía Long Liễn Tên hộ vệ bên cạnh Long Liễn thấy vậy liền vội vàng tiến lên ngăn cản lại không cho nó tiếp cận Long Liễn chút nào Đôi mắt của Long Tường khi nhìn thấy vật đó liền trợn tròn cơ thể run rẩy không ngừng. Đây là một cách đầu người với mái tóc tán loạn. Đôi mắt trợn tròn tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Long Tường. Dĩ nhiên là đầu của Hoàng hậu Dương Tuyết. Long Tường cảm thấy trước mặt tối sầm, một tia máu chậm rãi xuất hiện bên khóe miệng. Ha ha, Hoàng đế bệ hạ cảm thấy quen mắt không? Thiếu niên kia cười lớn. Thật sự là một tuyệt đại mỹ nhân ạ. Ngay cả đã chết rồi mà Phong vẫn vẫn mê người như vậy. suýt chút nữa ta không đành lòng xuống tay rồi. À ở đây còn hai cách nữa. Vừa dứt lời liền vung tay lên ném qua hai đầu người nữa. Khi mọi người nhìn thấy liền phát hiện đó là đương kim thái tử và đệ đệ của hắn. Ngay khi Long Tường cùng Dương không quần kéo quân đi xét nhà diệt lăng ra thì lăng ra lại đi tiên hạ thủ Vi Cường. Tiến thẳng vào đại bản doanh của Hoàng Cung và Dương gia. Ngay cả hoàng hậu và thái tử cũng bị chém đầu mang thủ cấp đến trước mặt tam quân. Đây là một thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Đến hiện tại Lăng Gia vẫn không có một người đứng ra nói chuyện chút nào mà lại lấy thái độ cực đoan này biểu thị sự quyết tâm của mình. Người chết ta sống. Không có bất kỳ một đường nào khác cả. Đây chính là thiết huyết thủ đoạn của Lăng Gia hoặc phải nói là thiết huyết thủ đoạn của Lăng Thiên Thủ Hạ của hắn. Một vạn người đều lộ ra ánh mắt sợ hãi, thủ đoạn tàn khốc của lăng gia đã khiến cho tâm linh bọn họ rung động không ngừng. Ngay khi mọi người nghĩ đến hoàng cung được đề phòng xâm nghiêm mà đối phương lại có thể dễ dàng đắc thủ như vậy thì bọn mình trước mắt là gì của đối phương? Mọi người nhớ đến ngày trước lăng thiên hoàng không xuất hiện. Thủ đoạn giết người tàn nhẫn vô cùng. Cảnh tượng máu tanh trước mắt cũng chính là thủ đoạn làm việc của lăng thiên khiến cho mọi người sợ hãi vô cùng. Tất cả đều có một ý nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ sát tinh này còn chưa đi sao? Vì cứu phụ thân chỉ là một tin đồn bên ngoài ư. Một sự ngụy trang. Thật ra vẫn còn đang ở thừa thiên chủ trì đại cục. Như vậy thì nguy hiểm quá rồi. Tiếng bước chân hùng tráng mà chỉnh tề từ phía xa vang lên, âm thanh hò hét vang lên không ngừng. Những căn phòng xung quanh đều bị đánh sập tường, từng mũi tên lạnh lùng trong đống đổ nát nhắm thẳng vào mọi người. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt thôi mọi người đã bị vây quanh không còn đường thoát. Trên đỉnh phòng xuất hiện rất nhiều cung tiến thủ, bên cạnh họ còn có một binh lính cầm tấm chắn phòng ngự cho cả hai. Tất cả chỉ nhìn thấy từng mũi tên lạnh đang nhắm thẳng vào cấm về ở giữa ngã tư đường. Xung quanh xuất hiện rất nhiều nhân mã, mỗi một người đều cầm đao kiếm trong tay với một ánh mắt tự tin vô cùng. Trầm như hổ ngồi trên ngựa nhìn lại thì phát hiện không dưới hai ba vạn người mặc quần áo khác màu đang chặn tất cả các con đường có thể thoát thân của họ. Trong lúc nhất thời ở quanh đây chỉ còn ánh đao lóe sáng chiếu thẳng vào mắt của mọi người. Xa xa hai gã đại hán cao lớn cứ như vậy mà tiến lên như không để một vạn cấm vệ quân vào trong mắt. Lăng lôi lăng điện nhìn nhau mỉm cười tất cả đều có một ý nghĩ trong lòng. Lăng Tam và Lý Lâm lúc đầu bị công tử lệnh cho bọn họ nắm giữ cuồng phong bang bọn họ còn tưởng công tử trục xuất ra ngoài khiến cho cả hai khóc lóc một trận. Khan giọng yêu cầu công tử thu hồi mệnh lệnh. Dập đầu xuống đất phát ra âm thanh liên tục. Nhưng chỉ mới mấy năm thôi mà bọn họ đã có được khí phách hào hùng như vậy. Chỉ với phần khí độ như vậy không thể so sánh như năm đó được nữa Từ phía nam có một đội ngũ nhân mã mạnh mẽ chạy đến Cầm đầu là một người đen từ đầu đến chân như một cuộc than Chỉ có đôi mắt mơ hồ nhìn thấy một chút gì đó trắng trắng trong đó Đây chính là lăng ngũ được lăng thiên hạ lệnh phụ trách binh sưởng từ xa xa hắn đã ho lớn Mọi người hợp lực xếp tên Hoàng đế ngô ngốc chỉ biết nghe lời nỉ hại trung lương này đi mấy ngàn nhân mã cùng hô lớn giết con chó hoàng đế này. Âm thanh vang vọng ra ngoài thật xa, chỉ trong nháy mắt thôi hơn 10 vạn người ở khắp bốn mươi tám hướng đều hô to giết con chó hoàng đế này. sắc mặt của Long Tường trắng bệch, ánh mắt nhìn Dương không quần và trầm như hổ mang theo một sự mờ mịt không biết phải làm như thế nào cả. Hai người Dương trầm cũng sống nhau. Tuy trên mặt vẫn duy trì sự chấn định nhưng mà vẻ tái nhợt đã bán đứng bản thân họ. Không một ai ngờ rằng thực lực của lăng gia hoặc phải nói là của lăng thiên tại thừa thiên lại đạt đến trình độ mạnh mẽ như vậy. Mặc dù trong lòng mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý rồi. Biết rằng lăng thiên sẽ không thúc thủ chịu chói và cũng biết lăng gia tại mấy chục năm gần đây luôn âm thầm phát triển thế lực nên không thể khinh thường được. Nhưng ai lại ngờ rằng thực lực của lăng gia mạnh đến nỗi chỉ cần hô một tiếng là có thể thay đổi tất cả thế cục. Đám binh sĩ cấm vệ quân ngươi nhìn ta ta nhìn sang ngươi. Không biết là do cố ý hay do vô tình mà tay cầm kiếm được hạ xuống rất thấp. Tất cả không dám thở mạnh chứ đừng nói chi là cử động. Vạn nhất bị mấy cung thủ kia chỉ vì phát hiện bản thân mình đánh sắm khiến cho mông run rẩy nhẹ nhẹ thôi mà bắn thẳng tên vào thì phải làm sao. Thưởng sao, công lao chưa chắc là của mình nhưng mạng nhỏ là của mình đó Mặc dù Thừa Thiên là một quốc gia không dính dáng gì đến Lão Phu Nhưng Long tưởng ngươi ngô ngốc tàn sát công thần khiến cho Lão Phu oán giận không thôi Thật sự là rất gây tởm Lão Phu Nam Cung Thế Gia Nam Cung Thiên Long chỉnh trọng tuyên bố Nam Cung Thế Gia và Lăng Gia chọn đời hữu hảo Dù cho chuyện hôm nay khiến cho Nam Cung Thế Gia tan chảy như nước đá cơ nghiệp mấy trăm năm bị hủy thì lão phu cũng không đổi ý một đám người tách xa nhường đường cho nam cung thiên long và nam cung thiên hổ mang theo mấy trăm lính tinh nổi tiếng vào trong khi đi đến trước cổng lăng phủ thì mỗi một người đều mang vẻ mặt tức giận vô cùng lăng lôi hướng về lăng điện nhún nhún vai lăng điện lại nhìn lăng lôi chớp chớp mắt trong lòng cả hai không ngừng cười lạnh chậm nam cung thiên long có ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à? Thật sự là đáng tiếc, ngươi đến quá chậm. Nếu trước khi năm người lăng tam, lăng ngũ Lý Lâm đến mà ở đây chỉ có mình ngọc mơ. A. Nơ. Nơ. cơ O. Quy. Quy. G. Tam ra đứng ở trước cửa ngăn cản. Nam cung thế gia bước ra thì vô luận lúc đầu lăng thiên kết giao với nam cung thế gia có bất kỳ dụng ý nào đi nữa thì trong ngày hôm nay nam cung thế gia chắc chắc sẽ được lăng thiên kính trọng vài phần trở thành minh hữu chính thức của lăng thiên nhưng mà chỉ chậm một bước thôi hành động đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi lại trở thành theo hoa trên gấm thậm chí trở thành ăn theo nữa nam cung thế gia vĩnh viễn đã mất đi cơ hội tuyệt vời này. Bây giờ Nam Cung thế ra bước ra chẳng có chút hiệu quả nào cả. Tất cả đã biết rõ chân diện mục rồi. Nga cả lăng lôi. Lăng điện cũng có thể nhìn thấu cách làm của hắn chứ nói chi là lăng thiên. Việc đã đến nước này. Dưới thanh thế to lớn của lăng gia tạo ra và dưới đội binh mã mạnh mẽ khắp bốn phương tám hướng vọt đến khiến cho chiến ý của một vạn năm trăm ngàn cấm vệ quân sớm tan thành mây khói. Mỗi một người đều run dẩy thân thể ngay cả dũng khí sơ cao bàn tay nắm binh khí trong tay cũng không còn nữa. Căn bản chính là một đám dê trò làm thịt mà thôi. Người của Dương gia cũng chỉ còn Dương không quần cố gắng chấn định bản thân. Mà ba ngàn thiên đao thần binh có tố chất hơn người vẫn bảo trì sắc mặt không thay đổi nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập tuyệt vọng. Về phần những người khác thì vẻ mặt xám như cho. Thậm chí còn có người không đứng nỗi phải nằm mệt trên mặt đất. Tay chân co quắp. Miệng sùi bọt mép không ngừng. Đột nhiên trong lăng phủ truyền đến một câu nói thật lớn. Thần cô nương đến. Mọi người đều nhìn lại hướng này ánh mắt những binh lính của lăng ra tràn ngập cung kính. Long tường vốn đang dối tinh dối mù nhưng khi nghe vậy cũng ngẩn cả người ra. Thần cô nương. Lăng phủ khi nào có thần cô nương. Chẳng lẽ là... Bốn mươi đại hán có thân hình mạnh mẽ tách ra hai bên cung kính đứng đó. Mỗi một người đều thần ngưng khí túc cước bộ nhẹ nhàng. Hiển nhiên đều có thực lực hơn người. Ngay sau đó một loạt tiếng bước chân vang lên đoàn người bao vây một nữ tử bận đồ trắng đi ra ngoài như chú tinh ủng nguyệt. Hồ tống suốt môn có tần đại tiên sinh. Mạnh ly ca và mấy tên quản sự không bơ. Y E T B H. Ồ, oh, hợp với 20 thiết huyết vệ sĩ Mỗi một người đều không phải là phàm phu tục tử Nhưng không biết tại sao ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nữ tử bận đồ trắng kia Một nữ tử có làn da trắng như tuyết Vẻ mặt lạnh như băng Tất cả những điều này rất tự nhiên Mọi người đều không hẹn mà cùng nhận định rằng tuyệt sắc sai nhân kia chính là trung tâm tại đây Người phụ nữ lăng thiên thừa nhận đầu tiên Lăng thần Lăng thần với một gương mặt lạnh nhạt chầm chậm đi ra khỏi đại môn như trong thừa thiên thành này đột nhiên xuất hiện một đóa tuyết liên hoa xinh đẹp cực kỳ. Thánh khiết, cao quý, không thể khinh nhờn. Phảng phất như chỉ đứng ở xa liếc nhìn thôi cũng khiến cho bản thân mình tự ti mình là một phàm phu tục tử. Chương 337 Một lời diệt quốc ngay cả long tường có tâm tư làm loạn cũng không thể kiềm chế được suy nghĩ trong lòng. Một nữ tử như thần tiên vậy há có thể để cho ta có được sao? Ta có thể khinh nhờn sao? Vẻ mặt của lăng thần chưa bao giờ biểu hiện sự lạnh lùng nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rét run Ánh mắt của nàng đều hiện ra sự lạnh lùng băng giá Mỗi khi ánh mắt di chuyển đến nơi nào thì nơi đó giống như đã xuất hiện một cơn gió đông Nàng cứ lặng lặng đứng yên trước đại môn của lăng phủ Không làm bất kỳ hành động cũng không lên một tiếng nào cả nhưng thần thái của nàng đã hoàn toàn áp đảo mọi người. Tự nhiên có khí phách quân lâm thiên hạ, mẫu nghi thiên hạ. Dường như đây chính là khí chất của bản thân nàng vậy, một khí chất không thể khinh nhận được. Lăng thần là một nữ tử xuất sắc được lăng thiên hết lòng dạy dỗ lúc này đã phát ra ánh sáng rực rỡ của chính nàng. Đây chính là một phong thái tuyệt thế mà không có bất kỳ một thiên kim thế gia hay công chúa có thể làm được. Đương thời có ai có thể so sánh. Ai cũng không biết lăng thần ở bên cạnh lăng thiên học được những gì và cũng không biết lăng thiên ra sao nhưng chỉ cần mọi người mang ra cái gì nàng cũng biết rất rõ. Chỉ nói về cầm kỳ thi họa thôi lăng thần đã không thua bất kỳ một tài tử nữ sai nhân nào cả. Nếu nói võ công thì thậm chí còn cao hơn lâu chủ đề nhất lâu. Lăng kiếm Hơn nữa Tất cả những người trong lăng phủ biệt viện đều biết nữ tử có vẻ yếu đuối mong manh này Chính là người nắm giữ tất cả các tin tình báo từ khắp nơi truyền về Mỗi tin tức họ đưa về đều phải thông qua lăng thần Mỗi một lệnh từ lăng phủ biệt viện phát ra đều được lăng thần viết Lâu dài Mọi người đều biết nhân vật thứ hai của lăng phủ biệt viện là lăng kiếm Nhưng địa vị thấp hơn lăng thiên cũng chỉ có lăng thần mà thôi Chuyện của lăng ra ngoại trừ lăng thiên ra thì cũng chỉ có lăng thần giải quyết mà thôi. Nhưng mà một nữ tử như vậy lại bị lăng thiên che khuất đi hơn 10 năm. Thậm chí nếu như không có một nguyên nhân ngoài ý muốn, không có tình thế tại thừa thiên thay đổi như giờ thì chỉ cần lăng thiên xuất hiện là lăng thần an tâm đứng sau hắn. Nàng không muốn chiếm bất kỳ điều gì về lăng thiên cả. Nói quen của nàng chính là luôn ở phía sau lăng thiên vì người nàng yêu nhất chăm sóc và chia sẻ với hắn. Nhưng mà khi lăng thiên không có ở đây, lăng gia gặp phải nguy cơ trước đây chưa từng có thì lăng thần đã xuất hiện. Lần đầu tiên nàng hướng về bên ngoài thể hiện bản thân nàng. Giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm đã chôn vùi từ lâu. Không xuất hiện thì thôi. Một khi xuất hiện sẽ khiến cho vạn người kinh sợ. Tuy nói nhiều năm trước lăng thiên sớm đã an bài bước này rồi nhưng mà giờ phút này lăng thần đã sử dụng rất tốt lực lượng mà lăng thiên an bài và cũng phân chia lực lượng xuất hiện đúng lúc nhất. Chỉ cần một điểm này thôi cũng đã có rất ít người làm được. Long tường hoàng đế bệ hạ. Âm thanh của lăng thần như hoàng oanh xuất tốc động lòng người nhưng lại lạnh như băng. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn thẳng vào vẻ mặt bất an của long tường mà chậm rãi nói. Xin lỗi. Thừa thiên này bây giờ không còn họ long nữa rồi. Một lời vừa dứt liền tạo ra chấn động như cơn sóng lớn. Tất cả mọi người nghe vậy đều chấn động trong lòng như nghe thấy tiếng thẩm phán từ tận cửa thiên truyền xuống. Nhất thời tất cả đều mang một cảm giác vô cùng. Đột nhiên trong đám người hỗ loạn, mấy chục người chậm rãi đi ra ngoài. Sắc mặt mỗi người lúc xanh lúc trắng, đôi mắt nhìn khắp nơi. Mấy chục người này chính là văn võ bá quan của thừa thiên đều được một người dẫn đầu đến trước long liến của long tường Người cầm đầu chính là lễ bộ thượng thư về tránh phong đang cúi đầu hành lễ với long tường nhưng mà không quỳ xuống Bệ hạ làm điều ngang ngược trái với lẽ đời Tình thế của thừa thiên đã mất nên xin mời bệ hạ thoái vì nhượng hiền Xin bệ hạ thoái vì nhượng hiền Bách quan cùng nhau lên tiếng đôi mắt long tường một mảnh bối rối và kinh hoàng nhìn xung quanh nói trần đại tướng quân dương lão à không nhạc phủ đại nhân vẻ mặt của trầm như hổ co rút một trận đôi mắt toát ra thần sắc dứt khoát vung tay hô to cấm vệ quân nghe lệnh. lời chưa dứt thì một gã thiên tướng còn trẻ tuổi luôn đi theo sau hắn không biết từ khi nào đã đặt cương đao lên cổ hắn thấp giọng nói trầm đại tướng quân xin lỗi rồi Khói mắt của trầm như hổ tràn ngập phấn nộ Hướng thiết đồng Ngươi dám phản bội ta Trong âm thanh không chỉ có phấn nộ Mà còn mang theo sự đau lòng vô cùng Tướng lính còn trẻ này Chính là người hắn luôn xem là Một nhân tài luôn bồi dưỡng hết sức Luôn coi là tâm phúc Nhưng không nghĩ rằng người phản bội Chính mình đầu tiên lại là hắn Hướng thiết đồng cuối đầu Nhưng lại ngẩng lên liền Trong ánh mắt rất kiên định trầm đại tướng quân ta không phản bội người mọi việc ta làm luôn không thẹn với lương tâm đôi mắt của trầm như hổ toát ra thần sắc không thể tin được chẳng lẽ ngươi là hướng thiết đồng nghiêm mặt nói đúng vậy ta là người của lăng gia là người của lăng thiên thiếu gia đôi mắt của hắn có một tia thương xót nhìn trầm như hổ trầm đại tướng quân ta luôn cảm kích ơn tướng quân chỉ ngộ tài bồi tình nhưng ta lại có định hướng sẵn của bản thân mình Ta gọi là hướng thiết đồng Chẳng lẽ trầm đại tướng quân không thấy gì sao Trầm như hổ ngẩn người Nhưng đột nhiên ngẩn đầu lên trời Cười lớn như ca Hơ, o, dơ, dơ Quy, quy, u Vậy đúng vậy Là họ trầm ta hổ đồ. Tên là thiết đồng không phải là linh Chuông, đồng, sao, buồn, cười Người ta tín nhiệm nhất Lại là người xuống tay với ta chầm như hổ cười điên cuồng nhưng đôi mắt lại đấm lệ đột nhiên hắn ngẩng đầu bất quá trầm như hổ ta há có phải là người dễ khuất nhục vậy sao hướng thiết đồng lạnh lùng nói trầm đại tướng quân cũng đã thấy hoàng thất hôm nay không còn chút hy vọng nào cả ngay cả hơn một ngàn cấm vệ quân trong tay đại tướng quân đi nữa cũng chỉ là hơn một vạn vong hồn thôi mong đại tướng quân hạ lệnh đừng cho các huyên để hy sinh vô ích vậy Chẳng lẽ đại tướng quân không hiểu sao trầm như hổ cười lớn liên tục như không hề nghe thấy âm thanh này của hắn Như hổ Một tiếng quát khẽ vang lên Lăng lão ra tử lăng chiến tử trong đi ra Như hổ À Ngươi đối với bộ hạ cũng có ơn chi ngộ tài bồi tình Hôm nay có biến lớn Trong lòng ngươi có nghĩ rằng ngươi xuất binh vây công lăng ra Thì trong lòng lão phu cảm thấy ra sao Ân sư Đệ tử không dám Trên gương mặt hắn hiện lên sự lưỡng lự, không dám, ngươi mang quân đến trước cửa nhà ta lại còn nói gì không dám. Thân thể lăng lão ra tử lăng chiến run dày, khí phách uy vũ của đại tướng quân tái hiện. Chẳng lẽ lão phu trong mắt ngươi cũng là địch nhân sao? Như hổ cũng muốn làm một người đại nghĩa diệt thân sao? Sắc mặt trầm như hổ biến đổi, vội vàng xoay người xuống ngựa quỳ lên nền đất run giọng nói. Đệ tử không có ý này. Nếu có tâm tư này thì trầm như hổ sẽ bị trời chu đất diệt chết không toàn thây Chuyện hôm nay như hổ sớm đã có quyết định cho dù bỏ mạng tại đây cũng không thể thương tổn đến ăn sư chút nào Nhưng bây giờ, bây giờ Tình huống bây giờ đột nhiên có biến ưu thế nghiêng về bên lão phu cho nên ngươi lại muốn bảo trụ cho long tường phải không Hàm dâu bạc trắng của lăng lão ra tử run rẩy cười lạnh không ngớt. Gương mặt của trầm như hổ biểu lộ ra vẻ khó xử Ân sư, dù sao đi nữa thì Như Hổ cũng là thần tử của thừa thiên, hỗn trướng, cùng địch quốc cấu kết hãm hại trung lương Đối với thê nữ vô tình vô nghĩa, làm chuyện trái với lẽ trời đất, sát hại công thần Những chuyện như vậy cũng dám làm thì còn xứng với vị trí đó sao? Người đâu đưa Như Hổ đến bên ta? Lão Phu muốn xem thử hắn có dũng khí làm trái lời ta không? nếu như tâm tư ngươi hướng Long Tưởng thì cứ trói lão phu mang qua đó. Lăng lão ra tử tức giận quát lớn một tiếng, hướng thiết đồng cho đại đao vào vỏ, vươn tay ra nói: Trầm đại tướng quân, xin mời. Trầm như hồ Trầm đại tướng quân nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt theo gò má chảy xuống, đột nhiên hét lớn, cẩm y vệ nghe lệnh, buông vũ khí. những lời này vừa dứt thì gương mặt của trầm như hổ hoàn toàn bị nước mắt thấm ướt đẫm thân thể lung lay vài cái chậm rãi ngồi xuống đất nghe được lệnh này khiến cho ánh mắt của cấm vệ quân như thoát khỏi gánh nặng mọi người vội vàng nắm đao kiếm quăng lên mặt đất rồi ngồi xuống giống trầm như hổ người sáng suốt đều biết thế cuộc hôm nay của long tường hoàn toàn mất hết những lời này của trầm như hổ chẳng khác nào cứu mạng của mọi người nhìn thấy lăng lão gia tử thuận lợi đối phó trầm như hổ rồi lăng thần mỉm cười đột nhiên nhìn về phía dương không quần dương lão gia chủ ý của ngươi là sao sắc mặt của dương không quần xanh mét chuyện hôm nay nhất định không thể để cho long tường thoái vị được chỉ cần long tường thoái vị lập tức sẽ khiến cho dương gia suy bại theo cắn răng hét lớn thiên đao thần binh giết chết yêu nữ loạn thế này cho lão phu Lăng thần thản nhiên cười như trăm hoa đua nở, xinh đẹp vô cùng. Tất cả mọi người đều mê mẫn tâm hồn. Ngay cả Long Tường cũng muốn lên tiếng ngăn cản mệnh lệnh dương không quần kia mà cuối cùng vẫn phải nhìn xuống. Nhưng chỉ có những người quen thuộc với lăng thần như lăng lôi và lăng điện thấy vậy liền run dậy cả người. Hai người hiểu được tính tình của lăng thần đều hiểu mỗi một khi nàng lộ ra gương mặt này. Sau đó nàng sẽ bắt đầu trà đạp hương để mình. Bây giờ nàng lộ ra gương mặt này là muốn đối phó ai. Vô luận là ai đi nữa thì tên kia cũng rất xui xẻo. Chỉ thấy ánh mắt của nàng không thèm ngó đến thiên đao thần binh hung thần áp sát kia mà đột nhiên nói lớn. Mọi người nghe lệnh. Hiệp trở minh hữu Nam Cung thế gơ y a cơ hơ u nơ gơ ta nhổ tận gốc xương ra. Vì công tử Nam Cung nhạc báo thù Nguyện cho anh linh của công tử yên nghỉ. Nói xong thân thể của lăng thần chợt lói lên như một làn gió thơm đột ngột xuất hiện trên bậc thang của đại môn lăng phủ. Nàng nhẹ giọng cười nói với người của Nam Cung thế gia. Nam Cung gia chủ. Tục ngữ nói rất đúng. Quốc cầu gia hận. Dương gia và quý phủ đúng là bất cổng đái thiên. Hôm nay Dương gia đã rơi vào trong răng cọp rồi. Đây đúng là thời cơ báo thù tốt nhất nên cũng mong gia chủ không nên băn khoan. tất cả vì giết địch là chính, vì lệnh công tử báo thù. Chúng ta sẽ thay gia chủ ngăn cản bọn những tên đi theo Dương ra cho. Nam Cung Thiên Long nghe vậy choáng váng muốn ngã xuống đất. Chương 338. Tối Hậu Phong cuồng âm thanh thanh thúy dễ nghe này rơi vào tay Nam Cung Thiên Long lúc này chẳng khác nào tiếng gọi của ác ma. Hắn thật không ngờ rằng một nhà đầu có vẻ nhô nhược này lại có thể làm việc với Tác Phong điên cuồng như Lăng Thiên vậy. tàn nhẫn ác độc ẩn bên trong nụ người là một cây đao chết người trong lòng nam cung thiên long sớm đã mắng lớn ông trời bất công dưới tình huống chiếm thượng phong tuyệt đối như vậy mà còn để cho không đến hai trăm người chúng ta đi đánh nhau với ba nghìn thiên đao thần binh của dương gia à đây không phải là muốn cho chúng ta đi chịu chết sao Lại còn nói uy phong lấm liệt rằng giúp cho chúng ta tự tay báo thù Và còn nói sẽ giúp loại bỏ tất cả những kẻ đi theo Dương gia bên ngoài Bây giờ tại thừa thiên này còn ai dám đứng chung chỗ với Dương gia chứ Lúc này tranh đấu với Dương gia sợ rằng mình còn chưa kịp báo thù cho con đang nằm trên mặt đất rồi Nhưng Nam Cung Thiên Long không thể không đáp ứng Hắn chỉ còn có thể kiên trì đi đến thôi khi hắn xuất lính tinh anh của nam cung thế gia đến thừa thiên là vì báo thù mục đích lớn nhất là làm sao cho minh hữu của mình liều mạng cho mình báo thù còn mình ngồi bên ngoài hưởng lợi nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không một ai dám làm minh hữu của nam cung thế gia nữa nếu hắn không phải tự cho rằng mình thông minh đàng hoàng trợ giúp cho lăng gia với tư cách một minh hữu thậm chí không nên làm ra hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này Trực tiếp không ngó ngàng đến Mặc dù sau đó sẽ bị Lăng Gia chỉ trích Nhưng lúc ấy đã có cao thủ của Lăng Gia ra đối phó Dương Gia Cho dù có tổn thất cũng không có bao nhiêu Nhưng là vì Nam Cung Thiên Long tự cho là thông minh Mới bước bản thân đến một bước như vậy Khiến cho Lăng Thần làm ra quyết định này Khi địch nhân xông lên thì Nam Cung Thế Gia bị đẩy ra ngoài Không còn bất kỳ con đường lui nào cả Cách làm này của Lăng thần chính là trừng phạt Nam Cung thế gia. Đừng tưởng rằng các ngươi rất thông minh, đừng cho rằng chuyện này ta nhìn không ra. Chính mình làm rượu khổ thì tự mình uống đi. Nếu là thời khắc bình thường thì Nam Cung Thiên Long có thể lui về sau. Đưa địch nhân dẫn vào Lăng ra tạo ra tình cảnh hỗn loạn để chiếm chút tiện nghi. Nhưng thế cuộc bây giờ đã không thể cho phép cuộc diện này phát sinh ra hỗn loạn được. Sợ rằng trước khi lăng gia bị diệt sẽ gặp đà kích to lớn làm cho bọn hắn so với dương gia còn ra đi nhanh hơn Nếu tình cảnh bây giờ là cựu tử nhất sinh vậy lui về phía sau chính là thập tử vô sinh Đã vậy thì không còn cách nào hơn đành phải tiến lên thôi huống chi bây giờ không còn thời gian hối hận u buồn nữa bởi vì thiên đao thần binh cực mạnh của dương gia đã vọt lên Bên ngoài còn có binh mã của lăng gia được võ trang tẩn răng ngăn cản Bọn chúng được lăng thần chỉ huy tránh ra một con đường cho thiên đao thần binh tiến vào đánh thành một đoàn với tinh anh của Nam Cung Thế Gia Chỉ mới tiếp xúc sơ thôi đã khiến cho hai bên đã có không ít người chết Gia truyền tuyệt học của Nam Cung Thế Gia là kiếm thần quyết Một môn kiếm pháp bá đạo cực kỳ Một kiếm khi xuất ra không gặp máu không quay về Tàn nhẫn hung lệ vô cùng Nhưng mà thiên đao thần binh của Dương Gia đã biết tối nay không thể còn sống sót trở về nữa nên trong lòng bọn họ đều có ý chí phải chết. Nếu trước khi chết có thể kéo địch nhân đi cùng đã là một chuyện có lời rồi. Ít nhất cũng không bị lỗ vốn cho nên mỗi một người đều không sợ chết, đều lấy chiêu mạng đổi mạng. Chiến cuộc có thể nói rằng thảm thiết vô cùng. Người của Nam Cung Thế Gia mặc dù có võ công cao cường hơn thiên đao thần binh mà Nam Cung Thiên Long... Nam cung thiên hổ lại chính là cao thủ trong cao thủ Thế mà trong trận hỗn chiến này không có đất dùng võ Nếu bọn họ muốn thoát thân chạy trốn là một chuyện rất dễ dàng Nhưng nếu muốn liều mạng với 3.000 thiên đao thần binh Thì cho dù Lăng thiên cũng không thể làm được Nhưng Nam cung thiên long, Nam cung thiên hổ không chạy trốn Thậm chí không lui lại chút nào Hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ thôi Một khi chạy thoát tạo ra tình cảnh hỗ loạn thì cơ nghiệp mấy trăm năm của Nam Cung Thế Gia sẽ bị Lăng Thiên nhổ tận gốc. Điều này trong lòng Nam Cung Thiên Long hiểu rất rõ. Lăng Thiên cứu phụ thân hắn có thành công hay thất bại cũng là chuyện sau này nhưng ít nhất bây giờ cả Thừa Thiên đã rơi vào trong tay Lăng Gia rồi. Lăng Gia với thực lực như vậy thì không nghĩ tiếp tục huyết trương ư. Nam Cung Thế Gia bây giờ tuyệt đối không thể lưu lại cho hắn bất kỳ nhược điểm nào cả. Sợ rằng cho dù có bình yên vô sự thì Lăng Thiên cũng phải trăm phương ngàn kế lấy cớ sinh sự. Càng huống chi là bởi vì cảm bấy chính mình đặt ra chứ. Lúc này Nam Cung Thiên Long vì hành động trước kia của mình mà hối hận không ngừng. Tại sao lại tự cho là thông minh? Tự cho là mọi việc luôn thuận lợi. Quả nhiên là tự làm tự chịu mà. Thiên đao thần binh của Dương ra dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Cho dù bản thân mình tiến lên chỉ khiến cho đối phương có một vết thương rất nhỏ thôi cũng không một chút do dự nào cả. Mặc cho thanh kiếm lạnh băng của đối phương đi qua hết hầu bản thân. Thậm chí vì để ngăn cản đối phương xuất kiếm chậm mà không ngại dùng ngực giữ lấy kiếm của địch nhân. Loại phương pháp chiến đấu này phải nói là rất điên cuồng hoặc có thể nói là điên cuồng trong tuyệt vọng. Mặc dù kiếm thủ của Nam Cung Thế Gia có võ công cao cường nhưng thiên đao thần binh của Dương Gia cũng không phải là hạng thường Hơn nữa người ta thà rằng dùng 5 mạng người để đổi một cánh tay, 10 mạng người để đổi một mạng Loại đấu pháp điên cuồng này khiến cho kiếm thủ của Nam Cung Thế Gia không đến một khắc đã bỏ mạng gần trăm người rồi Tất cả đội ngũ của Lăng Gia đều nhìn vào trận chém giết như xem trò Những người còn lại thì nhìn chằm chằm vào binh mã của cấm vệ quân và số lính của dương gia còn chưa tham chiến như lâm đại địch Sẵn sàng cho một kích trí mạng, thần tỷ tỷ, lăng biển lặng lẽ tiến đến bên cạnh lăng thần Cứ kéo dài như vậy cũng không tốt lắm Không bằng bắt lấy tên chó hoàng đế kia trước rồi lại xem trò Tránh cho có biến cố phát sinh Đôi mắt lạnh như băng của lăng thần hời hợt nhìn vào chiến trường của Nam Cung Thế Gia mà chậm rãi lắc đầu. Chờ một chút, cao thủ của Nam Cung Thế Gia còn không ít. Nếu bây giờ đột ngột động thủ sẽ khiến cho Nam Cung Thế Gia lợi dụng tình thế hỗ loạn này chạy thoát. Như những việc ta bố trí trước giờ hao phí tâm cơ, mọi việc thất bại trong ngang tất Về phần long tường, bây giờ hắn còn làm được gì? Trong lòng lăng điện đột nhiên phát lạnh. Hắn cảm giác mơ hồ rằng mình không phải đang nói chuyện với lăng thần mà là đang nói chuyện với lăng thiên. Mọi khẩu khí, phương pháp làm việc của lăng thần đều rất giống lăng thiên. Tiếp theo trong lòng chấn động không thôi. Thần tỉ tỉ từ khi nào lại giống công tử như vậy? Hoặc phải nói là rất giống? Đây chính là lăng thần tỉ tỉ bình thường không muốn thấy máu sao? Bất luận kẻ nào cũng không biết rằng trước khi Lăng Thiên đi Hắc Tùng Lâm đuổi theo Thủy Thiên Nhu đã cảm giác được nguy cơ ở bên này nên đã đem tất cả những thực lực có thể sử dụng được giao cho Lăng Thần Cũng nói rõ việc cần làm với Nam Cung thế ra Trên thực tế, khi Lăng Thiên đi đến chiến trường thì với ánh mắt nhìn đại cục của hắn đã biết những việc có thể phát sinh Mặc dù hắn tự tin lực lượng mình lưu lại đủ để đối phó với bất kỳ thay đổi nào Nhưng hắn cố kỹ nhất là Nam Cung Thế Gia đang ngo ngoi muốn động Bất quá hắn lo lắng chính là Nam Cung Thế Gia phối hợp với lực lượng khác bỏ đá xuống diễn mới đáng sợ Nếu như hắn biết Nam Cung Thiên Long có suy nghĩ như bây giờ thì không chừng hắn còn lệnh cho Lăng Thần thả cho hắn một con đường Tâm kế Mưu trí của lăng thần tuyệt không dưới lăng thiên nhưng tâm tính thiện lương của nàng vẫn là điều lăng thiên rất lo lắng. Hắn sợ rằng nàng vì một điểm này mà bị thiệt hại cho nên trước khi đi vẫn luôn nhắc nhở lăng thần nếu có tình huống ngoài ý muốn phát sinh thì nàng không nhất định phải ra tay. Chỉ cần ra lệnh là được. Về phần bên dưới hoàn thành ra sao cũng không cần quan tâm. Biện pháp này của lăng thiên chính là một viên thuốc chấn định cho lăng thần. Cho nên chuyện hôm nay khi lăng thần ra lệnh thì nàng cũng không nghĩ rằng mọi việc lại thảm thiết như vậy Nhìn thấy khắp nơi đều là máu tanh nhưng lăng thần cũng đã chấn định phần nào Nếu đã bước đến như thế này rồi thì bản thân mình không thể mềm lòng được Nếu như lui về sau thì chẳng phải cả lăng da và tâm huyết của công tử đều bị hủy trên tay mình sao Cho nên lăng thần lại càng cố gắng đứng thẳng sống lưng mềm mại của nàng Trong lòng lăng thần luôn của lăng thiên, đối địch phải tàn nhẫn, ngổ cỏ tận gốc, nam nữ già trẻ không để lại một ai. Có lẽ nếu lúc này lăng thần đồng thủ sẽ không giết chết một ai cả nhưng bây giờ nàng ra lệnh không một chút nhân nhượng nào. Tuy rằng lời nói này lừa mình dối người nhưng tục ngữ nói rất đúng. Nhắm mắt làm ngơ, từ khi thế lực của biệt viện lớn mạnh thì những lệnh như vậy từ tay lăng thần phát ra đã không dưới 100 rồi. trong khi nàng suy nghĩ thì tình cảnh của nam cung thế gia càng khó coi hơn cánh tay của nam cung ngọc đã bị dính một đao khiến cho máu tươi chảy đầm địa trên người nam cung thiên long và nam cung thiên hổ cũng không ít những vết thương kiếm thủ của nam cung thế gia cũng chỉ còn ba bốn mươi người đang tắm máu tử chiến nhưng cho đến bây giờ nam cung thiên long vẫn không nói một câu cầu khẩn nào là một người đứng đầu của một gia tộc nên hắn cũng có tôn nghiêm của bản thân. Chỉ điểm này thôi cũng khiến cho những người bên cạnh bội phục không thôi. Trong chiến đấu không ngừng có thiên đao thần binh của Dương gia vọt ra công kích vào phe cánh của Lăng gia nhưng tất cả đều không vượt qua mấy trưởng liền kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất. Chương 339. Dương gia bị diệt. Đảo mắt đã thấy thêm 7 người của Nam cung Thế gia ngã lên vũng máu. Địch nhân ở bốn phía dơ đao lên chém xuống khiến cho thi thể bị vỡ nát Cho dù ngọc mãn thiên đang đứng xem cuộc chiến ở một bên cũng không nhìn nỗi đành phải sống lên một tiếng gia nhập vào vòng chiến Thanh kiếm bản lớn trong tay quay cuồng khiến cho không ít người ngã xuống nữa Mà thiên đao thần binh lúc này không cần quan tâm hắn là ai nữa Cho dù là nhân vật thứ ba của ngọc gia hay là tiên thiên cao thủ cũng không ngó ngàng Bọn họ chỉ biết duy trì khuôn mặt giữ tợn tiến lên chém giết Lăng thần thở dài một tiếng, với một người như Ngọc Mãn Thiên mà lại ra tay như lúc này là một chuyện cũng bình thường. Bất quá hắn ra tay thì không thể tiếp tục tiến hành như kế hoạch cũ được nữa. Mặc dù Ngọc Mãn Thiên là tiên thiên cao thủ lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng trên chiến trận luôn biến đổi bất thường. Nếu như Ngọc Mãn Thiên có chuyện gì bất thường thì phải nói sao với Ngọc Băng Nhan bây giờ. Không còn cách nào khác nên lăng thần nhẹ nhàng ho một tiếng chậm rãi giơ tay phải lên Bay tay của nàng xinh đẹp vô cùng nhưng lại hạ một lệnh bi thảm cực kỳ Bốn phía vang lên từng trận hô hò tiếp theo là âm thanh vù vù vang lên không ngừng Từng thanh từng thanh trường mâu đen rơi xuống thiên đao thần binh của dương ra như một làn mưa đen che khuất ánh sáng Máu tươi văng khắp bốn phía như phủ lên mặt đất một màu mỹ lệ phối hợp với tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt Không ít thiên đao thần binh liều mạng vọt ra ngoài nhưng đều bị đám người lăng lôi, lăng điện và ngọc mãn thiên bên ngoài giết hết Trường mâu đầy trời sau khi kéo dài gần nửa canh giờ mới dừng lại Đến bây giờ trong bầu trời chỉ còn lại âm thanh của trường mâu thôi chứ không còn một âm thanh kêu gào gì nữa Lăng lôi quát lớn một tiếng, dừng tay Tất cả các quân sĩ lập tưng đứng thẳng người không phát ra một chút âm thanh nào cả Ở giữa sân không còn một người nào còn hơi thở Ba ngàn thiên đao thần binh tinh nhuệ đại biểu của dương gia đều bị hóa thành một đống máu thịt dưới những thanh trường mâu của lăng gia Không còn cách nào có thể phân biệt được nữa Mà người khởi xướng cảnh tu la này là lăng thần thấy cảnh tượng này xuất hiện trước mặt mình cũng khiến cho thân thể nàng run nhẹ một cái gương mặt tái nhợt Cố gắng nhìn lăng lôi nói, mọi người tiến vào chiếm hoàng cung rồi phát ra an dân cáo thị. Về phần đám người Dương không quần và long tường thì để cho công tử về quyết định. Nói xong liền vội vàng đi vào trong phủ, khi vừa bước qua khỏi đại môn nàng không thể kiềm nén được nữa đành phải nôn một trận. Dương không quần ngơ ngác đứng đó không động đậy cũng không lên tiếng chút nào như một khối thịt mất đi linh hồn và tánh mạng. Bây giờ bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy hắn sự tuyệt vọng của hắn. Đột nhiên ngẩng mặt lên cười ha hả như người điên. Dương không quần lão đảo tiến lên vài bước chỉ vào lăng chiến cười nói. Lăng lão, lão lăng, dù sao cũng là dương gia của ta. Là dương không quần ta thất bại. Hoàn toàn thất bại. Ha ha. Lăng chiến thở dài một tiếng phất phất tay ngăn cản đám người lăng lôi đang muốn xông lên trầm giọng nói. Đúng vậy. Ngươi đã thất bại, lão Dương ngươi đã thất bại, không còn con đường có thể quay lại nữa rồi Dương không quần cười ha ha, đột nhiên gương mặt của hắn khôi phục lại sự bình tĩnh Mặc dù thất bại nhưng ta lại không biết suốt cuộc là ta thua chỗ nào Ta tự hỏi bản thân mưu tính sâu xa, lo xa nghĩ rộng, làm từng bước một, luôn cẩn thận Mọi việc đều được ta bố trí hơn 20 năm nhưng ta vẫn không hiểu ra ta thất bại tại vì lỗi gì Nếu không biết lão phu chết không nhắm mắt Ta tin vào trí thông minh của ta Bố cục được ta bố trí ra như vậy không một ai có thể phá vỡ được Cho dù là lăng lão phu nhân ta luôn bội phục cũng không có khả năng này Nói cho ta biết ta rốt cuộc thua trong tay ai Là ngươi vẫn thâm tàng bất lộ sao Lăng chiến lắc đầu một cách thương xót Lão Dương, ngươi quả thật đã thua vào trong tay một người Mà người này không phải là Lăng Chiến ta, chính là Tôn Nhi của Lăng Chiến ta, Tôn Nhi duy nhất của ta, Lăng Thiên. Từ ba năm trước hắn đã bố trí tất cả để chờ một kích ngày hôm nay của các ngươi. Nói cách khác, ba năm trước Thiên Nhi đã có thể nắm chặt diệt sạch các ngươi nhưng hắn vẫn cho các ngươi thêm ba năm nữa. Các ngươi sao có thể không bại được hả? Lăng Thiên, ba năm trước, Dương Không Quần kêu lên một tiếng không thể tin tưởng được. Lăng lão thất phu Ngươi lại đùa cợt một người sắp chết như lão phu sao Lăng chiến lắc đầu lạnh lùng nói Lão dương Ngươi cho rằng lão phu cần phải nói dối ngươi sao Mặc dù ngươi đã tỉ mỉ bố trí hơn 20 năm Nhưng mục tiêu của ngươi chỉ là lăng gia ta Chỉ giới hạn trăm thừa thiên thôi Mà thiên nhi từ đầu đã không coi các ngươi là đối thủ của hắn Dương gia chỉ là một hòn đá hắn đạp lên để đi thôi Mục tiêu của hắn chính là khắp thiên hạ Chỉ so sánh hai điều này thôi thì dương không quẩn ngươi có thể không thất bại sao Bất quá ngươi cũng không nên ủ rũ Kế hoạch của tôn nhi ta ngay cả ta cũng không hề biết Mãi đến mấy hôm trước ta mới biết rõ thôi Thì ra là ngươi cũng hồ đồ như vậy Không biết được tôn nhi của mình xuất chúng như vậy Đào mắt khắp thiên hạ Thật là một ánh mắt thật cao a. Dương không quần như bị xét đánh Nhất thời tỉnh ngộ lại cười lớn Đúng vậy Một cái ánh mắt như vậy thì từ khi bắt đầu ta đã thua Nhất phi trùng thiên Một tính toán chi ly như vậy thì sao có thể không thất bại Ha ha Lão phu tâm phục khẩu phục Ha ha chen. Dương không quần rút trường kem ra khỏi võ Dưới ánh sáng của những ngọn đối chiếu dọi lên lưới kiếm Hắn đưa kiếm lên ngang ngực Ánh mắt như si như cuồng nhìn xuống thân kiếm lóe sáng nói lẩm bẩm. Lão phu sống trên đời này đã 72 năm. Cả đời chinh chiến thiên hạ. Từ phụ trí kế siêu quần. Ở đương thời này khó có ai sánh bằng và luôn tự nhận mưu kế bản thân không hề có kẽ hở. Mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay nhưng hôm nay lại thất bại một cách thê thảm dưới một thiếu niên mười mấy tuổi như vậy. Mà còn thất bại thê thảm không cách nào xoay sở được nữa. Ha ha, buồn cười buồn cười Bội phục bội phục Hắn cười dài một tiếng rồi đột nhiên ngẩn mặt lên trời thở dài một tiếng Từ nay về sau Ở trên thế gian này không còn dương ra nữa Một tia máu tươi từ yết hầu hắn bắn ra ngoài Hắn lựa chọn cho bản thân tự kết thúc sinh mạng chứ không để cho kẻ địch làm Một thân thể thẳng tắp chậm rãi hạ xuống Lăng chiến chán nản quay đầu rời khỏi nhưng đột nhiên vang lên những tiếng kêu thảm thiết khiến hắn bừng tỉnh Khi quay đầu lại liền thấy một trận mưa tên rơi vào phe cánh của Dương gia. Những người của Dương gia đang ngồi trồm hồm trên đất còn chưa kịp đứng lên đã phải bỏ mạng Các ngươi, lăng lão gia tử giận dữ quát lớn Bọn họ đã đầu hàng rồi thì tại sao lại hạ sát thủ Lăng lôi, lăng điện đang đứng một bên liền con người nói Lăng lão gia tử thứ tôi Công tử đã phân phó Chỉ còn một ngọn lửa nhỏ dưới gió xuân thôi Cũng có thể tạo thành một trận hỏa hoạn rất lớn Lăng gia và dương gia có cửu oán quá sâu Không đồng thủ thì thôi Một khi đã đồng thủ Tần phải diệt trừ tất cả mối nguy hiểm sau này Tuyệt không để lại bất kỳ hậu hoạn nào cả Vừa nói xong liền vung tay lên quát Động tác nhanh lên chút Làm chậm chạp như vậy còn bộ dáng gì nữa Lăng chiến cảm thấy chán nản không thôi Thật ra lý do này không phải hắn không biết nhưng mà đã biết thì sao Việc này lão không thể làm được Không còn cách nào hơn đành phải thở dài một tiếng vừa đi vào trong vừa nói Tiểu tử như hổ đến đây bồi chuyện với lão phu Ánh nắng mặt trời dần chiếu sáng khắp mặt đất Đoàn người lăng thiên chậm rãi đi trên đường Cảnh tượng đập vào mắt là từng làn khói xanh bốc lên cao đang chập chờn nhẹ nhàng trong làn gió nhẹ nhưng lập tức đã bị thổi tản mát hoàn toàn tựa như những vong hồn đã mất trong trận chiến hôm nay mang theo những hối tiếc và vương vấn với cuộc sống tốt đẹp này. Đối với gia đình người thân đang chờ trông mình trở về. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi cuối cùng hóa thành tư vô bộ quần áo trắng như tuyết trên người lăng thiên với những vết máu loang lổ giống như những đóa hoa hồng tuyệt đẹp trên nền tuyết. Cho đến bây giờ trận chiến thảm thiết này mới hoàn toàn kết thúc. Nhưng công việc mới sau khi kết thúc cũng đã bắt đầu. Hàn thiết hiên quả không hổ là nhân tài chiến tranh. Đội ngũ của ngụy Thừa Bình vừa bỏ trốn thì hắn lập tức xua quân đuổi theo. Trên đoạn đường đi đều bám sát theo không dám buông lỏng chút nào. Bởi vì trước kia đã thỏa thuận tất cả những tù binh. Chiến mã đều của Lăng Thiên nên Hàn thiết hiên tận dụng mọi khả năng mở rộng lãnh thổ cho Tây Hàn. Bởi vậy đối với tù binh trên chiến trường hắn không hỏi một tiếng mà tập trung đuổi giết Hắn mượn lý do đuổi giết Ngụy Thừa Bình mà đánh hạ từng tòa thành đưa vào lãnh thổ của Tây Hàn nên khiến hắn hăng hái vô cùng Trong lòng hắn cảm thấy đánh chiến cả đời nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy đắc viện như vậy thống khoái như thế này Trận chiến này bắt Ngụy đã thất bại hoàn toàn, những binh lính bỏ chạy theo Ngụy Thừa Bình còn không đến hai vạn bốn vạn đại quân xuất chinh nhưng sống sót chạy trốn không đến hai vạn. đây có thể xem như là toàn quân bị diệt còn bị Hàn Thiết Hiên đuổi giết đánh chiếm những tòa thành trên đường bỏ chạy của hắn. đến tận đây Giang Sơn thuộc về Bắc Ngụy đã bị mất hơn phân nửa rồi. từ nay về sau trên Thừa Thiên Đại Lục này không còn ngọn cờ của Bắc Ngụy nữa. từ giờ khắc này một quốc gia mạnh mẽ như Bắc Ngụy đã trở thành lịch sử. Những xe lương thảo may mắn còn tồn lại của Bắc Ngụy đều được lăng thiên hạ lệnh tập trung lại một chỗ. Chỉ cần là binh khí đều là chiến lợi phẩm chất đầy hơn một năm trăm xe ngựa. Hơn nữa mỗi một xe đều cần bốn ngựa mới có thể miễn cứng kéo nó di động được. Từ xa nhìn lại chiến lợi phẩm được hắn tập trung lại giống như một ngọn núi kim loại giữa thảo nguyên này. Dưới lệnh của mọi người đã chia 20 vạn hàng binh thành 20 đại đội. Mỗi đại đội khoảng một vạn người Đến bây giờ Lăng Thiên mới tập trung tâm phúc lại bên người nói Mấy người các ngươi mỗi người mang theo 10 xe binh khí Một vạn hàng binh và lương khô 3 ngày cho từng người nhanh chóng di chuyển Sau này thức ăn nước uống đều phải dựa vào các ngươi đó Tuyệt đối không được cho tù binh làm loạn cũng không được tự ý xếp hại tù binh Bọn họ sau này chính là thuộc hạ của các ngươi Về phần huấn luyện ra sao là chuyện của các ngươi rồi. Cuối cùng Lăng Thiên nhấn mạnh. Ta cũng không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Một năm sau ta muốn những người này có được tư cách trở thành tinh binh. Bây giờ mọi người trở về với đội của mình đi. Chuẩn bị chờ lệnh tiếp theo của ta. Chương 340. Cản áp thượng giá. Những lời nói này của Lăng Thiên vừa dứt khiến cho mọi người đều lộ ra vẻ mặt khổ sở. Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản chút nào cả. Những người đang ngồi ở đây đều là những nhân vật tinh anh được lăng thiên bí mật phái ra ngoài phát triển lực lượng. 3 năm thời gian cũng chỉ mới tập trung được một vạn người mà thôi. Trong đó còn có mấy người có cấp dưới của họ không đến một ngàn. Nhưng để nuôi sống được tất cả đã là cực hạn rồi. Nếu thêm một vạn người nữa thì sao? Đây vốn cũng không phải là đội ngũ của mình. Với nhân số như vậy thì chẳng khác nào hù dọa bọn họ Nhưng nếu quá trình huấn luyện xảy ra vấn đề gì Thì đó là một chuyện không hề nhỏ Cho dù mang về được rồi nhưng có thể nuôi sống hết là một chuyện lớn Một thiếu niên mày rầm mắt to đứng lên cung kính nói Công tử, việc này sợ rằng khó làm Thoáng cái tăng thêm một vạn người thì theo thuộc hạ đánh giá là một chuyện khó giải quyết Nếu biệt viện có thể giúp, thì thì Phùng mặt càng hoảng sợ hơn, hắn sợ lăng thiên đồng ý liền đứng lên nói. Nói hưu nói vượn. Các ngươi mới có tăng thêm một vạn người thôi đã có chủ ý đến biệt viện. Sau khi các ngươi mang binh lính đi chúng ta còn 12 vạn đó. Đến lúc đó sợ rằng còn không đủ người để dùng thì còn dư lực giúp các ngươi sao. Vừa nói vừa nhìn vương hàn mà mồ hôi lạnh của cả hai người đều chảy ướt lưng. Nắm trong tay 12 vạn đại quân hai người cảm thấy cố hết sức rồi Một lần bỏ lại đây 12 vạn nhân mã khiến cho đầu của hai người lớn như cách đấu Thiếu niên kia bất mãn nói 12 vạn thì tính gì Có công tử ở tại chỗ các ngươi thì đừng nói là 12 vạn Cho dù 120 vạn cũng không có bất kỳ vấn đề gì ạ Nhưng chúng ta biết dựa vào ai đây Sắc mặt lăng thiên trầm xuống quát Không được mọi người nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống ghế Lăng thiên thản nhiên nói Dựa vào ai Chỉ có thể dựa vào bản thân các ngươi thôi Chuyện gì cũng dựa vào người khác để giải quyết Thì các ngươi vĩnh viễn không thể phát triển được Chính mình phụ trách một vạn binh mã là cố hết sức rồi sao Một đám không có trí khí Bây giờ ta nói cho các ngươi biết Vô luận là các ngươi làm gì cũng phải làm chuyện này hoàn thành cho ta Đi trộm cũng được, chém giết cũng tốt Tóm lại là một năm sau ta muốn nhìn thấy một đội ngũ mạnh mẽ chứ không phải là một đống vô dụng Nếu như các ngươi làm không được thì cùng bọn họ chết đói đi Lăng thiên đứng lên nói Đây chính là khảo nghiệm cuối cùng của các ngươi Nếu chuyện này không làm được thì sau này sao có thể làm đại sự Trải qua lần biết cú này thì thời gian còn lại của chúng ta không còn nhiều lắm Lần này lăng quân bị tập kích chính là một đả kích rất lớn với lăng gia chúng ta. Nhưng trải qua trận đánh này đã chúng ta đã hóa giải được nguy cơ trước mặt nhưng những chuyện sau này càng ngày càng nhiều. Có thần nhi tỏa chấn thì tin tưởng rằng bên thừa thiên đất an ổn rồi. Nhưng nếu muốn trở lại yên ổn như trước kia thì không thể hoàn thiện được trong thời gian ngắn. Hơn nữa sau khi nắm giữ được thừa thiên thì việc chúng ta muốn quan tâm không phải là lăng gia và lăng phủ biệt viện nữa. Khi đó chúng ta sẽ thay đổi góc độ nhìn khắp thiên hạ, chúng ta chỉ lấy thừa thiên làm cơ sở mà thôi. Cho nên sau này vì tương lai của thừa thiên nên không thể giúp các ngươi được. Điều này chỉ có thể tự dựa vào các ngươi thôi. Hiểu chưa? Mọi người đều đứng lên cung kính trả lời lăng thiên. Lăng thiên thấy mọi người vẫn còn chưa tiêu tan lo lắng liền cười cười. Chẳng lẽ các ngươi không biết trên thế giới này ngoại trừ buôn bán ra thì không còn việc nào kiếm bạc nhanh sao? Cái này gọi là cướp giàu cho nghèo. Ta chỉ muốn các ngươi bảo trụ bản thân. Nuôi sống quân đội. Huấn luyện thành binh mã tinh nhuệ sau này tung hoành thiên hạ. uy trấn một phương. Con đường ở dưới chân các ngươi. Đi như thế nào thì phải tự nhìn bản thân. Nếu bị ngã không đứng lên được thì cũng không được oán sận. Nói xong lăng thiên lấy trên người ra một bình ngọc đưa cho mỗi người một viên đại hoàn đan. Dặn dò bọn họ sau khi trở về liền bế quan luyện hóa. Khi luyện hóa phải hết sức cẩn thận rồi hắn đứng lên đi ra ngoài, phất phất tay cho bọn họ giải tán. Những người này đều là tâm phúc của Lăng Thiên. Mỗi một thủ lĩnh đều là những đệ tử Lăng Thiên tận tâm huấn luyện cùng với đám người Lăng Trì và Lăng. Bọn họ có tên chính thức của mình và cũng là tên mà bọn họ chính thức tán thành. Chỉ là năm đó Lăng Thiên vì bọn họ lấy con số làm tên nhưng tất cả đều cảm giác đó là một sự vinh quang vô cùng. Lăng Thiên phân công bọn họ ra ngoài hơn 50 người. Ngoại trừ 50 người này Lăng Thiên chỉ lưu lại bên người năm người phong vân lôi điện chỉ thôi. Tất cả đều có sứ mạng trên người rồi nên hôm nay đến đây cũng chỉ có 8 người. Nếu như tập hợp toàn bộ thế lực của 50 người lại thì đây là một lực lượng kinh khủng như thế nào? Đứng ở trên cao nhìn bóng lưng của tám đội nhân mã đang dần khuất đi mà Lăng Thiên cười khổ một tiếng trầm tư không nói. Tối hôm qua hắn đã nhận được tin tức Lăng Thần đưa đến. Đã biết trong thành Thừa Thiên đã hoàn toàn yên ổn rồi nên trong lòng đã an ổn hơn được phần nào. Vậy mà bây giờ hắn lại lo lắng một chuyện khác. Lấy tài lực của Lăng ra tại Thừa Thiên mà nói thì muốn nuôi sống những người là một chuyện không dễ dàng nhưng cũng không đáng để cho Lăng Thiên cao mày. Nhưng vẫn đều là Lăng Thiên không muốn làm như vậy Thế giới này rất lớn cũng rất phức tạp Lăng Thiên cảm giác rằng một khi chiến sự bắt đầu sẽ khiến cho gió lửa nổi lên khắp nơi Muốn so trí tụ kiên nhẫn Lăng Thiên không sợ một ai Càng huống chi bên cạnh hắn còn có Lăng Thần và Tần Đại Tiên Sinh Thậm chí còn có đám người Lăng Chiến nữa Ngoài ra còn có Mạnh Ly Ca hiện đang không có chỗ để đi đang ở tạm tại Lăng Phủ Tuy không thể xác định quyết định của hắn ra sao nhưng những chuyện Lăng Thiên tìm hắn thảo luận thì hắn chưa bao giờ cự tuyệt cả. Muốn luận võ lực thì Lăng Thiên tự nhận không sợ bất kỳ kẻ nào, thậm chí bất kỳ ai. Ngay cả Thiên Tinh Chi Ngọc và Thiên Phong Chi Thủy Lăng Thiên cũng tự nhận võ công của thủ hạ mình không hề dưới bất kỳ một thế gia nào. Nếu nói âm thầm ám sát mà nói thì chỉ sợ một con quái vật như Ngọc Gia cũng phải chịu thiệt hại nặng nề. Cho nên Lăng Thiên không sợ hãi. Nhưng mà điều Lăng Thiên thiếu bây giờ chính là tướng lính có thể đảm đương một phía, là tướng lính chính thức của Lăng Thiên. Chờ đến khi chiến sự nổi lên là có thể tự quyền định đoạt Làm một người đứng đầu như Lăng Thiên tuyệt đối không có khả năng tham gia bất kỳ trận đấu nào và cũng không có khả năng chỉ huy được tất cả. Cho dù hắn có thân pháp phân thân của Tôn Hầu Tử cũng không thể hoàn thiện được. Nhưng trước mắt những thủ hạ của Lăng Thiên hoặc là Thừa Thiên đều có chiến tướng điều khiển. Nói rằng bọn họ không có năng lực này. Cho dù là có Lăng Thiên cũng rất lo lắng. Cho nên hắn muốn bồi dưỡng nhưng huyên đệ của mình không những trở thành những nhất lưu cao thủ mà còn muốn bọn họ trở thành tướng lính có thể thống suất mấy vạn hùng binh. Kiên định quả quyết. Trở thành một đại tướng quân. Trở thành một đại tướng quân không khó nhưng nếu muốn trở thành một tướng quân ưu tú là một chuyện không dễ dàng chút nào. Lăng Thiên không còn nhiều thời gian để huấn luyện nên bây giờ hắn chỉ có thể làm vậy thôi. Cho dù là chỉ có một vài người thôi nhưng hắn cũng quyết tìm kiếm ra bọn họ. Từ trước đến nay Lăng Thiên luôn tin tưởng một câu nói. Thế giới này căn bản không hề có thiên tài. Vì thiên tài là từ một người trải qua tàn khốc thôi. Một người từ nhỏ luôn sinh hoạt trên gấm vóc tuyệt đối không trở thành đại nhân vật được Trừ khi ngươi là người xuyên Việt và còn mang theo trí nhớ kiếp trước Làm một người nếu bị bước đến một bước nào đó sẽ khiến cho tất cả tiềm lực của họ bộc phát Chỉ có như vậy mới có thể thành công Đương nhiên nếu như bọn họ chết vì bức bách quá thì đó cũng là thiên mệnh Đáng sống sẽ sống, đáng chết phải chết Không thể phủ nhận trên đời này có một loại bức bách cho bọn họ bộc phát. Loạn thế tranh hùng. Không có sự nhẫn tâm và phách lực. Chỉ có một phần vì hiệp nghĩa thì chờ chết đi. Hoặc là nói chết sớm một chút mới tốt. Điều này Lăng Thiên hiểu rất rõ. Vì cái gọi là tấm lòng hiệp nghĩa ở kiếp trước Lăng Thiên rất xem thường. Theo hắn nói thì tất cả chỉ là lòng dạ đàn bà. Cho nên hắn muốn cho tất cả huyên để tay chân của mình hiểu rõ điều này. Cứu một người thì biện pháp tốt nhất là để cho hắn tự cứu mình. Có khó khăn thì để cho hắn tự đi giải quyết thì hắn mới có thể trưởng thành được trở thành một đại nhân vật một phương. Trái lại, hắn trở thành một đứa nhỏ được mẹ cưng chiều quá mà hư hỏng thôi. Mặc dù trong lòng lăng thiên không muốn khiến cho các huyên để tay chân của mình bị bước đến tình huống này nhưng hắn không thể không làm. Lăng Thiên tin rằng năm đó mình từ mấy vạn người mới tìm được 50 người này. Nếu như những người này còn cô phụ sự kỳ vọng của Lăng Thiên thì Lăng Thiên thật sự hoài nghi ánh mắt của hắn bị mù sơ. O, I, lơ, A, nơ, G. Thiên tin tưởng vào đôi mắt bản thân cũng tin tưởng các huyên để đó không khiến cho mình thất vọng. Thủ hạ của phùng mặt làm việc có hiệu suất thần kỳ, khi những tia nắng sớm vừa xuất hiện thì tất cả đã quy trình xong. Thoáng cách ít đi 8 vạn hàng binh nên khoảng không có vẻ rộng hơn rất nhiều. Những hàng binh còn lại đều bị bỏ vào trong quân doanh tại Yến quận được trông coi cẩn trọng. Những nhân mã chết trận cũng được an táng ổn thỏa. Liếc mắt nhìn quanh cũng chỉ thấy nơi đây rộng rãi như cũ. Bất quá trên mặt đất vẫn còn một vài nơi mang màu đỏ đậm và một vài nơi xuất hiện từng gò đất cao cao thôi. Đại đội nhân mã đã thuận lợi nhập quan tại đây cũng chỉ còn mấy người lăng thiên mà thôi. Lăng thiên chắp tay đứng như đang chờ đợi điều gì. Ánh mắt nhìn vào Thảo Nguyên bình tĩnh trước mặt mà trong lòng hắn cảm thán không thôi.